Chương 950, lục thần xuất thủ tranh đoạn, chương 950, lục thần xuất thủ tranh đoạn. một một tỷ, thần hạo cái thứ nhất đấu giá. bất quá, không chỉ có thần hạo nhìn ra cái này đại truy thích hợp thể tu, trong hội trường tuyệt đại bộ phận võ giả cũng đều đã nhìn ra. thiên tội đại lục thể tu không ít, lại thêm thế lực đối địch cản trở, thần hạo muốn cầm đạt được đại truy cũng không có đơn giản như vậy. một hai tỷ, một ba tỷ, một bốn tỷ, năm tỷ. tỷ, không đến nửa khắc đồng hồ, đại truy giá cả liền khét lên năm tỷ, năm năm tỷ, thần hạo lần nữa đấu giá. nhưng mà, nên đón hắn vẫn như cũng là các loại đấu giá. 10 tỷ, chốc lát sau, giá cả thét lên 10 tỷ. Tiểu Hạo trực tiếp gọi vào 15 tỷ, gặp thế lực khắp nơi dây dừa không nớt, Diêm Vô Quân truyền âm nói: "Diêm Thúc, cái này đại truy giá trị 15 tỷ." Thân Hạo rất ưa thích cái này đại truy, nhưng lại có chút đau lòng tiền. Diêm Vô Quân nói có đáng giá hay không quyết định bởi ngươi, ngươi nếu có thể dựa vào nó tránh thoát một chút tai nạn, lại hoặc là trở nên càng mạnh đã làm cho. Diêm Thúc, ta hiểu được." Thân Hạo chăm chú nhẹ gật đầu, tiếp lấy hô lớn, "15 tỷ." Thế mà lập tức hét lên 15 tỷ. Trong lòng mọi người giận mình Phía dưới chỗ ngồi bên trên không ít người hướng thần Hạo chỗ Bao xương nhìn lại, hiếu kỳ là ai. Theo bọn hắn nghĩ, 15 tỷ thế nhưng là một cái số lượng lớn, có thể cầm ra được người toàn bộ đại lục cũng không nhiều. 16 tỷ. Cũng liền lúc này, số 13 Bạch Kim Bao xương truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu. 165 ức. Người này lời còn chưa dứt, 53 hảo Bạch Kim Bao xương võ giả lần nữa đấu giá, tăng thêm 500 triệu đi lên. Nhìn đây ý là muốn hô bên trên 20 tỷ a. Rất có thể. Ai, quả nhiên chỉ có ta là người nghèo. Gặp thết lên 15 tỷ còn tại đấu giá, mà lại đấu giá biên độ lớn như vậy, không ít người nghị luận tiếp tục. Thần Hạo có chút do dự nhìn về phía Diêm Vô Quân, lấy được thì là đến từ Diêm Vô Quân duy trì. Thần Hạo chỉ có thể lần nữa đấu giá, 17 tỷ, 18 tỷ, 19 tỷ, 20 tỷ. Diêm thúc, ta không muốn nghe được đối phương hét lên 20 tỷ, Thần Hạo lắc đầu, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Diêm Vô Quân nhíu nhíu mày, muốn cho Thần Hạo tiếp tục thêm, có thể vừa nghĩ tới Tiêu Diêu Dung binh đoàn tỉnh cảnh lại từ bỏ. 2000 năm ức. Thần Hạo từ bỏ, số 13 tiếp tục đấu giá. 21 tỷ. 53 hảo bạch kim bao xương võ giả theo sát phía sau. 215 ức, số 49 Bạch Kim bao xương đấu giá. Số 6 Chí Tôn trong dạ. Lục Thần nhìn thoáng qua thần hạo chỗ số 77 Bạch Kim bao xương, lại liếc mắt nhìn còn tại đấu giá ba cái bao xương. Sau một khắc, Lục Thần cải biến thanh âm, lấy một người nam tử trung niên thanh âm hô, 23 tỷ. Hoa. Số 6 Chí Tôn bao xương thế mà đấu giá. Đúng vậy à, nhân vật như hắn thế mà đấu giá cái này đại truy, xem ra cái này đại truy là cái thứ tốt ta. Gặp Lục Thần đấu giá, không ít người khiếp sợ nghị luận. Số 6 trong dạ, lão giả có chút giật mình, mỉm cười nói, "Tiểu Hữu ngươi cũng đối cái này Đại Truy cảm thấy hứng thú. Xem như thế đi." Lục Thần không có phủ nhận, kỳ thật hắn là muốn đem cái này Đại Truy đập xuống đến cho Thần Hạo. Mà lại, cái này Đại Truy là cái thật đồ vật giá trị xa không chỉ 23 tỷ, gọi thế nào đều không lỗ. Tiểu tử này rốt cục muốn xuất thủ sao? Cùng một thời gian, Vạn Bảo Lâu trong phòng quan sát võ giả cũng là có chút giật mình. Nơi này ngồi ba người, một tên lão giả, một người nam tử trung niên, còn lại một người thì là thanh niên bộ dáng. Thanh niên không phải người khác, chính là trước đó bị Lục Thần cùng lão giả hố hơn 50 tỷ Vạn Bảo Lâu thiên kiêu, Lâm Ngức. Lão giả cùng nam tử trung niên đều là võ đế cảnh cường giả, một cái tam trọng võ đế cảnh, một cái ngũ trọng võ đế cảnh đỉnh phong. Ngoài ra, hai người mặc bất phàm, trên thân đều có một cỗ thượng vị giả khí tức cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn tại Vạn Bảo lâu tổng lâu có cái địa vị cực cao, một cái là Vạn Bảo lâu đấu giá cao ốc cao nhất chấp sự, tuyên Hạo Trọng, một cái là thiên tội đại lục Vạn Bảo lâu tổng lâu chủ, Lệ Thu Phong. Liên tiếp hai lần bị Lục Thần cùng lão giả hố, lang lúc chạy trở về Vạn Bảo lâu, đem chuyện đen phát sinh sự tình nói cho Lệ Thu Phong hai người. Bởi vậy, Lục Thần cùng lão giả vừa đến Vạn Bảo lâu, hai người liền biết rồi cũng lấy giá thấp nhất cho lục thần ba cái trí tôn bao xương nếu không có như vậy vạn bảo lâu không có khả năng tại có đại lục tập hội đấu giá thời điểm đem ba cái trí tôn bao xương đưa ra ngoài mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy mục đích chỉ có một cái đó chính là dọ xét lục thần cùng lao giả đấy biết là ai hố vạn bảo lâu giờ phút này nhìn thấy lục thần xuất thủ giám thị ba người đều tới tinh thần đem ánh mắt khóa chặt tại số 6 trí tôn bao xương số 13 ba trí tôn bao xương võ giả nhũ nhũ mày do dự sau mở miệng nói hai ức hai ức lục thần không cho những người khác đấu giá cơ hội lập tức lại thêm vào chín triệu đi vào Cái này, Lục Thần liên tiếp hai lần lớn đấu giá, đem trong hội trường chín thành võ giả đều chấn trụ, đây cũng không phải là ai cũng dám như thế tới. Số 13 Bạch Kim Bao xương võ giả chính là bị chấn nhiếp người một tròng, Lục Thần hét lên 240 ức, hắn từ bỏ. Ngắn nguội trầm mặt sau, số 49 Bạch Kim Bao xương võ giả nói 241 ức. 26 tỷ, đối phương mới mở miệng, Lục Thần con mắt đều không có nháy một chút liền lần nữa thêm vào 1.9 tỷ đi vào. Thoáng chốc, hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái gọi không ra lịch màu đồng cổ đại truy thế mà đấu giá được 26 tỷ, đơn giản không nên quá không hợp thái thượng. Đáng chết. Số 49 Bạch Kim Bao xương võ giả đóng lại đối ngoại thanh âm chửi ầm lên, quyết định từ bỏ. Cùng một thời gian, trước đó đấu giá qua 53 hào cũng từ bỏ. Đến tận đây, toàn bộ hội trường lại không có người cùng Lục Thần đấu giá. Ngụy Ngọc trước đó cảm thấy cái này cổ đồng đại truy nhiều nhất chỉ có thể đấu giá được 10 tỷ, bây giờ đấu giá được 26 tỷ, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Gặp không ai lại cùng Lục Thần đoạn, Ngụy Ngọc tượng trưng hỏi một tiếng, "Chư vị, số 6 chí tôn khách quý đấu giá 26 tỷ, nhưng còn có mặt khác khách quý môn đấu giá." Ngụy Ngọc tiểu thư tranh thủ thời gian cái tiếp theo vật đấu giá đi, món đồ đấu giá này đã không có người cùng số 6 trí tôn khách quý đoạn. Qua nửa ngày, phía dưới một võ giả mở miệng nói, "Nghe vậy, Vĩnh Ngọc Hoàng chú ý bốn phía, xác nhận không ai đấu giá giải quyết dứt khoát, đem cái này cổ đồng đại truy cho lục thần." Đằng sau, hội đấu giá tiếp tục lửa nóng tiến hành, vật đấu giá một kiện so một kiện cường đại, gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Đấu giá được thứ 6 kiện đồ vật, vật đấu giá phẩm cấp đã là thượng phẩm thánh khí, giá sau cùng đạt tới kinh người 14309 nước. Hiện tại cho mời thứ 7 kiện đồ vật. Tại một tràng tốt lên âm thanh bên dưới, Vĩnh Ngọc mời ra thứ 7 kiện vật đấu giá. Đây là một thanh do son trắng ngọc khí chứa đao gãy, đao gãy chỉ còn mũi đao một phần ba, mặt ngoài sinh mãn lục sắc đốm nhỉ? Váy Ngọc tiểu thư, đây là cái gì đao? Phía dưới một người hỏi. Váy Ngọc nói, không rõ ràng, chỉ có một cái đại khái suy đoán. Các ngươi vạn bảo lâu suy đoán nó là cái gì đao? Nam tử truy vấn. Váy Ngọc nói, phệ huyết ma đao. Cái này, phệ huyết ma đao bốn chữ vừa ra tới, đến từ đại thế lực, lại hoặc là lên tuổi tác người đều là sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, bọn hắn nhớ tới một cọp giấu ở mật quyển bên trong đáng sợ chuyện cũ, nhìn về phía trên đài đấu giá đao gãy trong mắt tràn đầy kiên nghị chương 951, phệ huyết ma đao lai lịch, chương 951, phệ huyết ma đao lai lịch. Tiên bối, ngươi biết phệ huyết ma đao lai lịch? Số 6 chi tôn trong giảm, Lục Thần nhìn về phía bên cạnh thần sắc khắc thường lão giả. "Biết, lão giả gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kiêng kỵ quan mang. Nói một chút đi, để cho ta nghe cái vui cười." Lục Thần Hiếu Kỳ nói. "Tiểu Hữu, việc này còn phải từ một vạn tam thiên 700 năm trước nói lên." Gặp Lục Thần Hiếu Kỳ, lão giả không nhanh không chậm nói về phệ huyết ma đạo cố sự. Phía dưới, Vãn Ngọc cung tại một đám đấu giá võ giả yêu cầu bên dưới nói về liên quan tới chuôi này phệ huyết ma đạo lai lịch. Một lát đi qua, Lục Thần xem rõ ràng vẻ huyết ma đao lai lịch. Từ lao giả trong miệng, Lục Thần biết được vẻ huyết ma đao là một vạn tam thiên hơn 700 năm trước một cái gọi Lý Trường Không Đao. Lý Trường Không đến từ Tây Cương tộc tộc, là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, võ đạo thiên phú độ cao có thể xưng thiên tội đại lục linh võ thời đại người thứ nhất. Hắn lúc mới sinh ra mẫu thân khó sinh mà chết, bầu trời xuất hiện đầy trời huyết quang, dẫn tới trong nhà cẩm xúc hoảng sợ kêu rên. Trong tộc tất cả mọi người thấy vậy đều cảm thấy đây là điểm đại hung, Lý Trường Không là ma thai, đề nghị đem Lý Trường Không giết chết bước bách tại gia tộc cấp lực, Lý Trường Không phụ thân Lý Quân chắc để Gia phó sắp ra đời vẹn vẹn 3 ngày Lý Trường Không giết chết ném đi. Nhưng mà, gia phó đối với Lý Trường Không động lòng chắc ẩn, không có giết Lý Trường Không, mà là đem Lý Trường Không đưa cho một thợ săn. Sau đó, gia phó mỗi tháng đều sẽ đi xem Lý Trường Không, cũng cho thợ săn một chút tiền, để bọn hắn cực kỳ chiếu cố Lý Trường Không. Thời gian nhoáng một cái qua 6 năm, Lý Trường Không trưởng thành thiếu nhi, trong lúc đó cho thấy cực mạnh võ đạo thiên phú. 3 tuổi, Lý Trường Không thức tỉnh kim mục, nước ba thuộc tính linh thể. 5 tuổi, Lý Trường Không võ đạo đột phá tứ trọng võ sĩ cảnh, lộ ra đạo ý một đao chém giết Tam Giai sơ kỳ yêu thú, bảy tuổi Lý Trường không võ đạo đột phá võ vương cảnh, tại cùng gia phó cùng thợ săn cáo biệt sau lẻ loi một mình tiến vào Minh Hoàng Sơn Mạch. Sáu năm sau Lý Trường không đi ra Minh Hoàng Sơn Mạch, võ đạo đột phá lục trọng võ tông cảnh, chiến lực võ hoàng phía dưới vô địch. Từ Minh Hoàng Sơn Mạch đi ra Lý Trường không gia nhập ám lâu, tiếp các loại nhiệm vụ ám sát, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Mỗi đến một chỗ hắn đều là chạm thảo trừ can, chó gà không tha. Ngắn ngủ thời gian ba năm Lý Trường không trở thành ám lâu tối công tử, để vô số trung tiểu thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Lúc đó. Hắn võ đạo cũng đột phá đến ngũ trọng võ hoàng cảnh, chiến lực có thể chém giết một chút cao dài võ hoàng. Ám Lâu Lâu chủ đối với Lý Trường Không phi thường hài lòng, đem Lý Trường Không xem như cục cưng quý giá, xem như lợi tiếp theo lâu chủ bồi dưỡng. Nhưng mà, Ám Lâu Lâu chủ cao hứng, thiên tội đại lục nhân tộc khác thế lực không vui. Làm đối địch cùng cạnh tranh thế lực, bọn hắn không tiếp thụ được Ám Lâu có một cái 16 tuổi có thể đổ sát cao dài võ hoàng yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đang bày ra chém giết Lý Trường Không. Ám Lâu Lâu chủ muốn cứu Lý Trường Không, nhưng lại không phải rất nhiều thế lực đối thủ, chỉ có thể hướng rất nhiều thế lực thỏa hiệp một ngày trong đêm, hắn đem Lý Trường Không giao cho một người áo đen, nhìn tận mắt Lý Trường Không chết tại người áo đen trong tay. bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Trường Không đã chết lúc, Lý Trường Không lại lấy một thân phận khác xâm nhập vào Kiêu Đương tổ chức. không đến 3 năm, dùng tên giả Lý Cựu Lý Trường Không lần nữa lần nữa danh chấn Thiên Tội Đại Lục, võ đạo cũng đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh. đang sau, Thiên Tội Đại Lục thế lực đỉnh tiêm lại giết hắn một lần. ủy dị chính là Lý Trường Không lại không chết, quay người xâm nhập vào huyết hoàng điện. tại huyết hoàng điện, hắn tu luyện huyết hoàng điện công pháp, võ đạo đột nhiên tăng mạnh, ba tuổi đột phá nhất trọng võ thánh cảnh. đồng thời, Hắn tại Hoàng Tiễn Thiên Cung bên trong nộ ra được Phệ Chi Đao Ý, cũng đem Phệ Chi Đao Ý cùng Huyết Chi Đao Ý dung hợp. Cao giai võ thành phía dưới, lại không người có thể là đối thủ của hắn. Sau đó, lo lắng bị Lý Trường Không trả thù các đại thế lực săn giết Lý Trường Không, Lý Trường Không thoát đi Thiên Tội Đại Lục. 17 năm sau, Lý Trường Không trở lại Thiên Tội Đại Lục, võ đạo đột phá nhất trọng võ đế cảnh, cũng mang theo ba cái võ đế trở về. Lúc này hắn Đao Ý đại thành, tập ma, Phệ, Mạo Tam Đại áo nghĩa, cũng đoán tạo Cửu giai đế khí, Phệ Huyết Ma Đao. Trở lại Thiên Tội Đại Lục, hắn làm ba chuyện, một, đem Nhi Tử Lý hướng Thiên Đưa vào Hoàng Tiễn Thiên Cung lịch luyện. 2. lấy cực nhanh tốc độ thu hoạch thiên tội đại lục trong các giới các thế lực. 3. hướng trước đó săn giết qua hắn thế lực bảo thủ, thu hoạch song trung đẳng thế lực, lý trường không võ đạo đột phá đến tam trọng võ đế cảnh, trở thành một tôn huyết ma đế. bất quá, cho dù thu hoạch được vô số sinh linh, lý trường không vẫn như cũ không đối kháng được thiên tội đại lục tất cả uy tín lâu năm thế lực đỉnh tiêm. vì đạt thành mục đích, hắn giả ý cùng ám lâu, tiêu ưng cùng huyết hoàng điện giao hảo, lôi kéo tam đại thế lực cùng một chỗ đối phó thiên phò cùng, vạn kỳ sơn cùng giả bị một phen đại chiến xuống tới, Thiên Thọ cung cầm đầu tam đại thế lực tổn thất nặng nề, nếu không có thế lực thần bí xuất thủ tương trợ, tam đại thế lực liền bị Lý Trường Không dẫn người diệt. Mà tại thế lực thần bí trợ giúp bên dưới, Lý Trường Không cầm đầu tứ đại thế lực cũng bị trọng thương, hốt hoảng thoát đi. Thoát đi trong quá trình, Lý Trường Không mang tới tam đại võ đế toàn bộ ngã xuống, chính mình cũng thiếu chút chết tại thế lực thần bí trong tay. Sau trận chiến này, Thiên tội đại lục nhân tộc thế lực đỉnh tiêm võ đế cùng võ thánh cảnh cường giả tổng số người giảm bất hơn một nữa. Đang sau, Thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm nghỉ ngơi lấy lại sức, phía dưới rất nhiều giới vực thì làm một lần nữa tẩy bài, thành lập trật tự mới. 13 năm qua đi, ngay tại Thiên tội đại lục, võ giả dần dần quên Lý Trường Không đưa tới náo động lúc, Lý Trường Không lại trở về. Lần này trở về, hắn mang theo 5 tôn Võ Đế, tự thân cảnh giới võ đạo cũng đột phá đến thất trọng Võ Đế cảnh đỉnh phong. Vừa về tới Thiên tội đại lục, Lý Trường Không liền xuất lĩnh 5 tôn Võ Đế giết tiến vào Hạt Tinh Điện, giết Hạt Tinh Điện một trở tay không kịp. Trận chiến này, Hạt Tinh Điện chết 3 tôn yêu đế, điện chủ cùng lão điện chủ thân bị thương nặng, cái khác yêu tộc chết hơn phân nửa. Đợi đến cái khác tứ đại yêu vực cường giả cùng Hạt Tinh Điện bảy đại tôn sứ đổi tới Hạt Tinh Điện, Hạt Tinh Điện đã máu chảy thành sông. Biết được trọng thương Hạt Tinh Điện chính là Lý Trường Không, Tứ đại yêu vực cường giả hãi nhiên thất sắc, liên thủ truy sát Lý Trường Không. Nhưng mà, lúc này Lý Trường Không không chỉ có cá nhân thực lực khủng bố, còn mang theo năm tôn võ đế, trừ tứ đại yêu tộc cường giả đỉnh cao, mặt khác yêu tộc truy sát Lý Trường Không chỉ có thể làm phá hôi. Lý Trường Không tựa như lục thần một dạng, tại ngũ đại yêu tộc cướp trắng trận cùng đổ sát, để ngũ đại yêu vực rất là đau đầu. Không đến 2 tháng, ngũ đại yêu vực lại vẫn lạc 13 vị võ đế, võ đế phía dưới cường giả vẫn lạc người vô số kể. Rơi vào đường cùng, ngũ đại yêu vực cho thế lực nhân tộc chốt tốt, liên hợp thiên tội đại lục tất cả thế lực đỉnh tiêm săn giết Lý Trường Không. Nửa năm sau, Thiên Tội Đại Lục hai tộc nhân yêu tất cả thế lực đỉnh tiêm đổi kịp Lý Trường không cùng hắn mang tới năm tôn võ đế. Lúc đó Lý Trường không đã đột phá đến bắt trọng võ đế cảnh, đạo ý càng là đạt đến thường nhân độ cao không cách nào tưởng tượng. Song phương buộc phát đại chiến, cuối cùng Lý Trường không nhất phương quả bất địch chúng, năm tôn võ đế cùng Lý Trường không toàn bộ bị giết. Thiên Tội Đại Lục thế lực khắp nơi trận chiến này cũng bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới, mấy trăm người cuối cùng chỉ còn lại có 27 người. Mà tại đại chiến thời khắc xuống còn, tự biết không có còn sống hy vọng Lý Trường không đem vệ huyết ma đao đưa ra ngoài. Từ đây vệ huyết ma đao từ trên trời Đại Tội Lục biến mất. Chương 952, Ngũ đại yêu vực bị ưng mổ và mắt, chương 952, Ngũ đại yêu vực bị ưng mổ và mắt. Nhưng mà, để ai cũng không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi hơn một và năm, Phệ huyết ma đao cái tên này vậy mà xuất hiện lần nữa. Nếu như chứng thực trước mắt trên đài đấu giá đao gãy thật sự là Phệ huyết ma đao, vậy nó võ đạo giá trị coi như quá lớn. Nếu ai có thể từ đao gãy bên trong nổ ra Lý Trường Không đao đạo, dù là chỉ là một loại, trong vòng trăm năm đều có thể trở thành một phương hào cường. Tiên bối, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Lý Trường Không hẳn không phải là nhân loại bình thường đi. Nghe lão giả kể xong Phệ huyết ma đao cố sự, Lục Thần hỏi: lão giả trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ra vẻ nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Không phải là loài người còn có thể là cái gì? Hoặc là huyết tộc, hoặc là chính là một cái huyết ma tộc. Lục Thần đạo, tại Lục Thần trong ấn tượng, trừ huyết tộc cùng huyết ma tộc, có rất ít người có thể tại mắt người ra dưới đấy vừa chết lại chết, cuối cùng còn có thể sống. Mà nghe được Lục Thần nói ra huyết tộc cùng huyết ma tộc, lão giả khiếp sợ hỏi, tiểu hiu, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao phải biết huyết tộc cùng huyết ma tộc? Lục Thần không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt hỏi, tiền bối, không biết ta có thể có đoán sai? Không có. Lão giả mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nói hắn là một cái huyết tộc, mà lại có cực lớn sát suất là mượn thai người trùng sinh. Lục thân nhẹ gật đầu, cũng cho là như vậy. Cái gọi là mượn thai trùng sinh, nó cùng đoạt xá có chút cùng loại, đều có thể biến thành một người khác, nhưng lại có chút khác biệt. Đoạt xá trùng sinh là cường giả linh hồn thể tiến vào người khác nhập thân, chiếm trước người khác nhập thân, từ đó đạt tới tiếp tục sống tiếp mục đích. Ở trong quá trình này, người đoạt xá chỉ đã mất đi lúc đầu nhục thân cùng võ đạo, bảo lưu lấy trí nhớ của mình. Mượn thai trùng sinh thì là lấy bí pháp có mục tiêu đầu thai trải qua mẫu thể 10 tháng hoài thai từ mẫu thể sinh ra. Thông tục nói chính là có lựa chọn đầu thai. tại trong lúc này, mượn thai người trùng sinh không chỉ có sẽ mất đi thật vất và tu luyện tới võ đạo cùng nội thân, sẽ còn mất đi ký ức. cái này mất chi nhớ cũng không phải là chân chính mất chi nhớ, ký ức còn tiềm ẩn tại thể nội, dưới tình huống đặc thù có thể khôi phục ký ức. bất quá, mượn thai trùng sinh mặc dù sẽ tại trong thời gian nhất định mất đi vốn có ký ức, nhưng không có đoạn xả tác dụng vụ. nói đến, rất nhiều không muốn chết, lại không cực đoan cường giả đều càng có khuynh hướng tại sinh mệnh cuối cùng muộn thai trùng sinh. tại lục thần xem ra, nếu không phải một cái muộn thai người trùng sinh, lý trưởng không không có khả năng tại sáu tuổi liền đi ra ngoài lịch luyện luyện. Tâm trí của hắn quá thành thục, thành thục đến không giống một người bình thường, bình thường 6 tuổi hài đồng còn tại chơi bùn đâu. Gặp Lục Thần gật đầu, lão giả lần nữa giật mình, nói tiểu Hữu, ngươi cũng biết mượn thai trùng sinh là cái gì. Lục Thần bĩu môi nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, phàm là một chút có nội tình đại tông môn cùng thế lực lớn đều có tàng tư lâu, tùy tiện lật qua liền có thể biết những sự tình này. Lão giả không có phủ nhận, bởi vì điểm ấy Lục Thần nói đúng. Đang sau, ngay tại lão giả suy đoán Lục Thần suy đoán Lục Thần lai lúc, Lục Thần lại nói nói như thế, ngũ đại yêu vực cũng coi là suốt ngày vương, cuối cùng bị ưng mộ mắt bị mù. Lão giả hà to miệng muốn nói cái gì nhưng lại nhịn trong lòng có chút đáng trách một bên thiếu nữ nghi ngờ nói lục thiếu lý trường không làm những sự tình này cùng ngũ đại yêu vực có quan hệ gì lục thân hỏi ngược lại ngươi cảm thấy lý trường không vì cái gì tại lần thứ hai trở về thiên tội đại lục sau đối với ngũ đại yêu vực ra tay bởi vì ngũ đại yêu vực trước đó đối phó qua hắn thiếu nữ suy đoán nói lục thân cười lạnh nói đương nhiên bằng không ngươi cho rằng thiên tội đại lục ai có năng lực từ lý trường không cầm đầu tứ đại thế lực đỉnh tiêm trong tay cứu thiên thọ cung giả mị cùng vạn kỳ núi có thể ngũ đại yêu vực mục đích làm như vậy là cái gì thiếu nữ khó hiểu nói Đương nhiên là vì suy yếu thiên tội đại lục thế lực nhân tộc, cường hóa yêu tộc ở trên trời đại tội lục lực thống trị." Lục thân giải thích nói, "Ngũ đại yêu vực cùng tất cả nhân tộc thế lực một dạng đều không thể tiếp nhận thế lực khác cường đại. Tại lý trường không trong quá trình của khởi, ngũ đại yêu vực gây nên đỉnh tiêm thế lực nhân tộc lẫn nhau đấu, suy yếu thế lực nhân tộc. Tại nhân tộc thế lực đỉnh tiêm toàn bộ đều bị suy yếu sau, bọn chúng lại muốn diệt trừ lý trường không, nhưng bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến lý trường không không phải nhân loại, bình thường thủ đoạn giết không chết, để lý trường không chạy trốn. Nếu là như vậy, cái kia ngũ đại yêu vực thật đúng là vung hứng bị ưng mộ vào mắt thiếu nữ nghe xong cười lạnh nói một bên lão giả yên lặng nhìn xem lục thần, không có lên tiếng, trong mắt lóe lên một vòng thường nhân không dễ dàng phát giác yêu thương. cũng liền lúc này, số 9 hắc kim bao sương một người mở miệng nói, bóng ánh ngọc tiểu thư, không biết ngươi có thể mở ra ngọc khí, để cho chúng ta kiểm tra một chút thanh đao gãy này. có thể, bóng ánh ngọc gật đầu, lập tức lui ra phía sau, tại tối lui đến 10 mét có hơn địa phương sau tiện tay vung lên mở ra nở rộ đao gãy ngọc khí. thoáng chốc, huyết khí, an mòn chi khí cùng như có như không ma khí từ ngọc khí bên trong phun ra ngoài, để không ít người sinh ra lỏng kiến kỹ. ngay sau đó, trong hội trường trên trăm đại hồn lực tuôn hướng đao gãy, xem xét đao gãy muốn biết là có hay không là vẽ huyết ma đao. Bất quá, trừ số người cực ít, mà khác ý đồ dùng hồn lực xem xét trên đài đấu giá đao gãy võ giả đều là sắc mặt trắng nhẫn, không làm cái khác, chỉ vì hồn lực của bọn họ khẽ rửa gần đao gãy 10 mét phạm vi, linh hồn liền bị đao gãy thôn phệ. Rất nhanh, toàn trường chỉ còn lại có số ít hắc kim cùng chí tôn trong dã một bộ phận người còn tại dùng hồn lực xem xét đao gãy. Một lát đi qua, tất cả mọi người triệt hồi hồn lực, nhìn về phía đao gãy biểu lộ không phải mặt mũi tràn đầy chấn kinh chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đao gãy đều đáng sợ như thế, rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh đao khủng bố đến mức nào. Không biết thanh đao gãy này là giá cả bao nhiêu, ngắn ngủ yên lặng qua đi, 91 Hảo Bạch Kim trong dạng một người hỏi. 10 tỷ giá bắt đầu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 500 triệu, bóng ánh ngọc mỉm cười nói. 11 tỷ. 91 Hảo Bạch Kim bao xương Võ Giả đạo. 20 tỷ, số 23 Hắc Kim bao xương Võ Giả đi theo đầu giá. 30 tỷ, 40 tỷ, 100 tỷ. T. Bạch Kim, Hắc Kim cùng chí Tôn Bao xương đều tại đầu giá, đồng thời nhanh như vậy đem giá cả thét lên 100 tỷ, xem ra thanh đao gãy này thật sự là phệ huyết ma đao a. Khẳng định, bằng không mấy cái này đại nhân vật sẽ không tranh đoạt ai cũng không biết cái này vẻ huyết ma đao có thể để đến giá bao nhiêu, làm không tốt đột phá 200 tỷ. Nghe được số 3 Chí Tôn Bao xương hô lên 100 tỷ giá cả, phía dưới trong hội trường võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, nghị luận. Đừng nói 100 tỷ, chính là 10 tỷ, ngay trong bọn họ chín thành 9 người cũng đã sớm không có cạnh tranh tư cách. Bây giờ thét lên 100 tỷ, bọn hắn toàn bộ biến thành con chúng, chứng kiến lấy thanh đao gãy này khả năng đánh ra kinh thiên giá cả. Mà lại, bọn hắn cũng tò mò thanh đao gãy này cuối cùng sẽ bị ai đập đi. Chương 953, đến từ Lục Thần Thâm dò, chương 953, đến từ Lục Thần Thâm dò. 110 tỷ, đấu giá ngừng không đến 10 giây, số 3 Chí Tôn Bao xương lần nữa đấu giá, tăng thêm 10 tỷ. 120 tỷ, số 2 Chí Tôn Bao xương không chút do dự đi theo đấu giá. Lúc này, số 2 Chí Tôn trong dạng ngồi một người áo đen, hắn thấy không rõ mặt, võ đạo là ngũ trọng võ đế cảnh bình phong. Hắn là thiên tội đại lục cám lâu tổng lâu lâu chủ, Hồng Tuấn Phong, con mắt nhìn chằm chằm vào đao gãy, tản mát ra khiếp người quan mang. 130 tỷ, một mực không có lên tiếng số 8 Chí Tôn Bao xương cũng lên tiếng tham dự lần này đao gãy cạnh tranh. Cùng số 2 Bao Sương một dạng, số 8 Chí Tôn trong dạng cũng chỉ ngồi một người. Người trung niên này bộ dáng, thân mang một bộ huyết bào, sắc mặt có chút tái nhợt, võ đạo cũng là ngũ trọng võ đế cảnh đỉnh phong. Thiên tội đại lục võ giả khả năng không biết hắn, nhưng nhất định nghe nói qua hắn chỗ thế lực, huyết hoàng điện. Hắn là thiên tội đại lục đỉnh tiêm tam đại nhân nô mua bán thế lực một trong huyết hoàng điện địa chủ, lại thế thanh. Ở trên trời đại tội lục, hắn tuyệt đối coi là thê đội thứ nhất cường giả, có thể thương tổn hắn người quả thực không nhiều. Giờ khắc này, hắn cũng lựa chọn đấu giá, bởi vì hắn nhìn ra trước mắt đao gãy chính là phệ huyết ma đao, cũng biết phệ huyết ma đao đáng sợ, muốn có được truôi này gãy mất phệ huyết ma đao. Bất quá. Trong hội trường không chỉ hắn nhìn ra đao gãy là vẻ huyết ma đao một bộ phận, mặt khác thế lực đỉnh tiêm cường giả cũng đã nhìn ra. Lại thế thanh lời còn chưa dứt, một mực không có lên tiếng số 12 Chí Tôn Bao xương mở miệng nói, 140 tỷ. Trong này ngồi một cái nữ tử che mặt, nữ tử khí chất yêu nhã, dáng người xinh đẹp, võ đạo là tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong. Nàng gọi Thẩm Thiên Nguyệt, là dạ mị tổ chức thủ lĩnh, chưa bao giờ ở trước mặt người đời hiện lộ qua chân thực dung mạo. Làm năm đó bị Lý Trường không hám hại một phương thế lực, Thẩm Thiên Nguyệt biết dao gãy giá trị, chuẩn bị tranh đoạt một phen. 150 tỷ, 160 tỷ, 2400 ức Trong chốc lát, dao gậy giá cả thét lên 2400 ức. Phóng nhan tất cả chí tôn bao xương, chỉ có số 1 chí tôn bao xương cùng Lục Thần chỗ số 6 chí tôn bao xương không có đấu giá. Mà lại, cái giá tiền này còn tại lên cao, không có muốn xác định được chủ ý tứ. Tiền bối, bọn hắn đều xuất thủ, ngài không có ý định xuất thủ, số 6 chí tôn trong dạng, Lục Thần mang theo treo chọc nói. Lão giả cười hỏi lại, "Tiểu Hữu, vậy con ngươi, cái này dao gãy vừa nhìn liền biết là phệ huyết ma dao mảnh vỡ, là cái thứ tốt, ngươi vì cái gì không đi tranh đoạt?" "Ta không có tiền." Lục Thần đạo. "Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi muốn đấu giá." 500 tỷ phía dưới tùy tiện hô, ta giúp ngươi trả tiền lão giả tùy ý nói. Cái này? Lão giả lời này vừa nói ra, thiếu nữ cùng lộ Diêu ba người chấn kinh đến há to miệng. 500 tỷ phía dưới tùy tiện hô, lão giả là thực có can đảm nói a, nhiều tiền như vậy, bọn hắn chính là kiếm lời vài đời cũng không kiếm được. Lục Thần cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão giả như vậy đại khí, cũng giật mình lão giả thế mà tài lực hùng hậu như vậy. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần hỏi dò, tiền bối, ngài không phải là cái nào đó thế lực đỉnh tiêm chi chủ đi? Hắn thấy, trừ nắm giữ thiên tội đại lục chín thành chín tài phú nhiều như vậy cá nhân, không ai có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Ngươi trước đừng đánh ngay ta, liền nói có muốn hay không đấu giá đi lão giả truy vấn. Ta không muốn." Lục Thần lắc đầu. "Vì cái gì?" Lão giả cười hỏi. "Bởi vì vật này không phải ta có thể có, ta cầm nó có thể hay không sống mà đi ra vạn bảo lâu cũng là một cái vấn đề." Lục Thần rất rõ ràng, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, có nhiều thứ không phải ai đều có thể công khai có. Hiện tại hắn mặc dù bên người đi theo một cái thực lực sâu không lường được lão giả, nhưng ngồi tại những khách trí tôn bao xương võ giả cũng đều là đứng ở trên trời đại tội Lục Vân Quả nhân nhân vật. Thực lực của những người này cho dù không bằng lão giả, cũng kém không có bao nhiêu, một khi thứ này bị hắn đấu giá được, không chỉ có hắn muốn chết, lão giả đều có thể bị hắn liên lụy. cho nên, cùng dùng tiền tặng đầu người, hắn còn không bằng không đi nhớ thương, an tâm ở chỗ này là một cái dâu dịa của chúng. không sai, nguyên ngược lại là nhìn thấu triệt lão giả tán dương, trong lòng đưa cho lục thần cực cao đánh giá. trong lòng hắn, thiên tội đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất không phải lục thần không ai có thể hơn, hắn chính là thiên tội đại lục thiếu niên trí tôn. lấy lục thần hiện tại bày ra tâm trí cùng võ đạo thiên phú, đợi một thời gian chắc chắn trở thành kế tiếp lý trường không, thậm chí siêu việt lý trường không, trở thành nhân tộc hơn một vạn năm đến võ đạo người thứ nhất. Lục Thần miết miệng, lúc này đao gãy giá cả đã thét lên 340 tỷ, mà lại đi ra giá trị tôn bao xương khách quý đều không có muốn rời khỏi đấu giá ý tứ. 400 tỷ, cũng liền lúc này, số một trí tôn bao xương hô lên 400 tỷ. Trong chốc lát, phía dưới một mảnh sôi sao, tất cả trong dã thì là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều nhìn về hướng số một trí tôn bao xương. Một lần tăng lên 60 tỷ, xuất thủ hay là số một trí tôn bao xương, bọn hắn biết thanh đao gãy này không có quan hệ gì với bọn họ, lại cạnh tranh xuống dưới. Đó chính là cùng số một Chí Tôn Bao xương Vị kia đối nghịch, ở trên trời đại tội trên lục địa tuyệt đối là một con đường chết. Ngụy Ngọc cũng rõ ràng điểm này, số một Chí Tôn khách quý đấu giá sau, Ngụy Ngọc nhìn về phía đám người hỏi, số một Chí Tôn khách quý ra giá, giá 400 tỷ, nhưng còn có người muốn đấu giá. Nghe vậy, hội trường tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không có một người dám ở lúc này phát ra một chút xíu thanh âm. Thế thế, Ngụy Ngọc nói, đã là không có người tiếp tục đấu giá, vậy cái này trôi đao gãy liền trở về số 1 Chí Tôn khách quý tất cả. Dứt lời, Ngụy Ngọc tiện tay vung lên, một cái thất trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên tiến lên sẽ đoạn đao cầm số dưới ngay sau đó, Đánh Ngọc yêu nhã đi đến bàn đấu giá trước, khẽ cười nói, đồ vật đấu giá khâu kết thúc, sau đó tiến vào công pháp và võ kỹ đấu giá khâu. Vậy làm phiền Đánh Ngọc tiểu thư. Phía dưới trên chỗ ngồi ngồi tuyệt đại bộ phận đều là gia tộc võ giả cùng tán tu, đến từ thiên tội đại lục từng cái giới vực. bọn hắn những người này thiếu nhất nội tình, tới tham gia hội đấu giá mục đích chính yếu nhất chính là đạt được cường đại công pháp và võ kỹ. Cho nên vừa nghe đến tiến vào công pháp và võ kỹ đấu giá khâu, phía dưới trên chỗ ngồi tuyệt đại bộ phận võ giả đều mong đợi đứng lên. Vạn Bảo lâu cũng rõ ràng đám người nhu cầu cho nên lần này đấu giá chuẩn bị nhiều nhất chính là các loại công pháp và võ kỹ rất nhanh, từng quyền khác biệt phẩm cấp công pháp và võ kỹ bị đấu giá, toàn bộ hội trưởng trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. bất quá phía ngoài náo nhiệt cùng lục thần không quan hệ, bởi vì hắn là ở đây không bao giờ thiếu công pháp và võ kỹ người. lúc trước thử ra cho hắn vô số cường đại công pháp và võ kỹ, cùng thử ra cho so ra, bán đấu giá công pháp và võ kỹ đều là rất rưỡi. giờ phút này suy nghĩ của hắn còn tại đau gãy trong quá trình đấu giá. tiền bối, số một trí tôn trong dạng ngồi chính là trời đại tội lục chúa thể, trung bộ yêu vực long thần điện bị e. nghĩ một lát. Lục Thần nhìn về phía bên cạnh Hải Lòng An Linh đào lão giả hỏi, "Là?" Lão giả cũng không có dấu giếm Lục Thần, cho ra khẳng định trả lời đồng thời nhắc nhở, "Tiểu hưu, ở trên trời đại tội lục nơi này, những người khác ngươi cũng có thể gây, duy trì có không có khả năng trọng hắn." Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhẹ nhàng mà hỏi, "Nói cách khác, ở trên trời đại tội lục ngươi chỉ kiêng kỵ hắn một người?" An Linh đào lão giả sững sốt một chút, dừng lại miệng, ý thức được chính mình giống như cùng Lục Thần nói không nên nói. Đang sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thần, hai người ánh mắt trên không chung giao hội, đều từ đối phương trong mắt đoán được đối phương suy nghĩ. Chương 954, im lặng lão giả, chương 954, im lặng lão giả. Lão giả đang suy nghĩ, hắn muốn hay không hiện tại liền nói cho Lục Thần thân phận chân thật của hắn, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Giờ khắc này, hắn đắn đo khó định Lục Thần cái này hắn nhìn không thấu yêu nghiệt đang nghe thân phận của hắn sau sẽ có như thế nào phản ứng. Là theo chân hắn trở về, hay là càng kiêng kỵ cùng phong bị hắn, cuối cùng hai người ra cái này trí tôn bao xương sau mỗi người đi một ngả. Trong mặc đường này, hắn quyết định tạm thời không nói cho Lục Thần thân phận của hắn, bởi vì hắn không tiếp thụ được hỏng kết quả. Tại Lục Thần nhìn soi mói, lão giả một mặt nghiền ngẫm nói, "Tiểu hưu, ngươi cảm thấy thực lực của ta có mạnh như vậy?" "Mạnh." Lục Thần chân thành nói, "Ngươi cho ta cảm giác không phải bình thường võ đế, coi như không phải vẹn vẹn yếu tại trung bộ Long Thần Điện vị kia, đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu." "Ha ha, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta, ta về sau cố gắng, tranh thủ trở thành đại lục gần với Long Thần Điện vị kia người." Lão giả nghe xong cười pha trò, không có thừa nhận. Lục Thần thấy thế lại hỏi, "Tiền bối, ngươi có biết cái khác trí tôn trong giáp đều là những người nào?" "Bọn hắn đều cải biến thanh âm, không cách nào xác định cụ thể thân phận, nhưng đều là tiền tội đại lục mạnh nhất tồn tại." Lão giả nửa thật nửa giả trả lời, kỳ thực hắn biết đối phương đều là những người nào, chỉ là không tiện nói cho Lục Thần. Lục Thần có chút hoài nghi, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Nghĩ đến công pháp và võ kỹ đấu giá còn cần một chút thời gian, Lục Thần nhìn về phía thiếu nữ hỏi, người tên là gì? Lạc Tịch, thiếu nữ trả lời. Bao nhiêu tuổi? Lục Thần hỏi lại. 19. Lạc Tịch đạo. Lục Thần nói ngươi thể chất này 19 tuổi mới tu luyện đến ngũ trọng võ hoàng cảnh quá chậm, ngũ trọng võ tôn cảnh mới bình thường. Nghe chút lời này, Lộ Diêu ba người khiếp sợ nhìn xem Lạc Tịch, không nghĩ tới Lạc Tịch thế mà cùng Phương Minh Hoàng ở hạng, cũng là một cái thể chất người Lão giả con mắt nhắm lại, nhìn về phía lục thần, trong lòng kinh thán không thôi. Lạc Tịch võ thể là đã thức tỉnh, lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Tịch, hắn liền đã nhìn ra, hắn tin tưởng lục thần cũng đã nhìn ra. Giờ phút này, để tâm hắn kinh hãi là lục thần bên người thế mà xuất hiện hai cái võ đạo thiên phú rất bất phàm võ giả. Lục thần mặc dù còn không có danh chấn thiên tội đại lục, trở thành đại lục tiểu niên chí tôn, nhưng vô hình ở giữa ảnh hưởng đã xuất hiện. Hắn tin tưởng, chỉ cần lục thần không rời đi thiên tội đại lục, không gian nửa năm, lục thần liền sẽ trở thành thiên tội đại lục chói mắt nhất tiên tiêu. Xem ra phải nắm chặt thời gian tuyệt không thể để vị kia đem người đoạt láo giả nhìn xem lục thần âm thầm đạo hắn biết rõ lục thần thiên phú một khi bị vị kia phát hiện lục thần chỉ có thể đi theo vị kia đi không có lựa chọn khác mà đó là hắn không hy vọng thứ nhất hắn hy vọng lục thần đi theo hắn bởi vì lục thần cái nào cái nào hắn đều ưa thích lạc tịch hề phải nói ở trên trời đại tội lục cái địa phương quỷ quái này ta có thể dựa vào tự mình tu luyện đến bây giờ thực lực đã rất không dễ dàng lục thần nhẹ gật đầu nói trước tu luyện đi lạc tịk nghe ra lục thần nói bên ngoài ý tứ kích động nói lục thiếu ngươi đây là đáp ứng về sau mang ta đi tìm ngươi trong miệng cái kia cùng ta có được giống nhau thể chất người nhìn ngươi biểu hiện, lục thần dịu môi nói, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định biểu hiện tốt một chút, mặc kệ ngươi gọi ta làm cái gì, ta đều nhất định làm được. lạc tịch bảo đảm nói, lục thần không có phủ nhận, trong lòng thì là quyết định tại cùng lão giả tách ra về sau đem lúc trước cho lý phúc tu luyện thiên thi độc trải qua cầm một bộ phận cho lạc tịch. lạc tịch có được mục nát hoàn thể, muốn nói gì công pháp thích hợp nhất nàng, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là thiên thi độc trải qua không thể nghi ngờ. quay đầu, lục thần nhìn thoáng qua còn không biết lúc nào có thể kết thúc công pháp và võ kỹ bán đấu giá hội đấu giá, thích hợp xa bốn người nói ta lại trở về ngủ một lát. Công pháp và võ kỹ bán đấu giá xong các ngươi gọi ta một chút. Là bốn người gật đầu, sau đó lục thần quay người tiến vào nội thất, trở lại hỗn độn châu thế giới tiếp tục luyện chế các loại đan dược. Sau đó hơn một canh giờ, hội đấu giá đều đang đấu giá công pháp và võ kỹ. Càng đi về phía sau, công pháp và võ kỹ phẩm cấp càng cao. Một quyển cuối cùng công pháp tên là địa hoàng quyết, phụ thuộc hạ phẩm đế cấp công pháp, người tu luyện có thể rút ra đại địa chi lực chiến đấu. Nó mặc dù là tàn quyển, giá cả đấu giá nhưng như cũng gọi vào ba ức, bị thiên thọ cung đập đi. Đợi đến lục thần luyện đan đi ra, hội đấu giá tiến vào người đấu giá nô câu cùng chợ đen bán nhân nô khác biệt, trên đấu giá hội bán đấu giá nhân nô hoặc là có thực lực, hoặc là võ thể bị tra xét đi ra. Cho nên, cuộc bán đấu giá này bên trên nhân nô rẻ nhất đều là ngàn vạn giá bắt đầu. Tham dự nhân nô bán đấu giá có nhân loại võ giả, cũng có yêu thú, xem toàn thể xuống tới nhân nô hay là rất được hơn nên. Bất quá, Lục Thần ngồi một canh giờ một cái không có mua, lão giả có một cái muốn mua, nhưng cũng bị Lục Thần quên lui. Mà lần này yêu nô đấu giá vạn bảo lâu hết thẻ chuẩn bị 37 con yêu nô, trong đó có hai cái yêu nô là hình thái trứng. Yêu nô đấu giá bắt đầu, mỗi một cái yêu nô đều bị võ giả nhân loại cùng yêu tộc tranh đoạt. Hội trưởng trở nên dị thường náo nhiệt. "Tiểu Hữu, ngươi không có ý định đập một hai cái yêu nô bồi dưỡng một chút?" Gặp Lục Thần thở ơ, lao giả cười hỏi. "Phía sau không xác định có tham dự hay không đấu giá, cho đến tận này còn không có cái nào thú nô có thể kích phát ta đấu giá dục vọng." Lục Thần đạo. "Yêu thú đối với người khác tới nói rất có lực hấp dẫn, nhưng đối với hắn không có. Tại Cường Đại Hỗn Độn thể cùng yêu hoàng kinh gia trì bên dưới, hắn muốn lấy được yêu nô đơn giản không nên quá đơn giản. Nếu như không phải huyết mạch chi lực phi thường cường đại, mà lại giá cả đầy đủ tiền nghi, hắn cũng sẽ không dùng tiền mua yêu nô." Hắn thấy, trên đấu giá hội đoạt yêu nô quá ngu, có công phu kìa hắn còn không bằng đi dãy núi bắt mấy con tới thực sự. Ngươi nếu là không ý nghĩ gì, vậy giúp ta nhìn một chút, nếu có tốt, giá cả cũng thích hợp nói cho ta biết một tiếng. Lão giả muốn yêu nô, mà lại huyết mạch chi lực càng mạnh càng tốt. Tốt. Lục Thần đáp ứng xuống. Bất quá, liên tiếp đấu giá 37 con yêu nô, thẳng đến yêu nô đấu giá kết thúc, Lục Thần đều không có lên tiếng. Lão giả đối với Lục Thần có chút im lặng, bởi vì có như vậy mấy cái hắn cảm thấy không sai, có tiền là có thể mua được. Nhưng mà, Lục Thần ngồi cái kia ăn nửa ngày, một câu đều không có nói. Tiểu Hữu, ngươi nếu là lại không ra tay, của bán đấu giá này, ngồi xuống cũng chỉ mua một cái đại truy. Nhìn xem gánh ngọc tuyên bố tiến vào vật phẩm khác đầu giá khâu, lão giả nhắc nhở, sợ Lục Thần bỏ qua đồ tốt. Tiên bố yên tâm, trong lòng ta có vải. Lục Thần mỉm cười, không có chút nào sốt ruột. Đối với hắn mà nói, có thể ở trên đấu giá hội nhặt được đồ tốt tốt nhất, nhặt không đến cũng không quan trọng, bởi vì hắn bán đan dược đã kiếm tiền. Tốt a. Lão giả nghe vậy cũng không tốt lại nói cái gì, yên lặng nhìn xem bảng đấu giá, chờ mong phía sau có thể mua chút đồ tốt. Nói đến, hắn mới là trắng nhất ngồi một cái kia, Lục Thần tốt xấu đập một cái đại truy, hắn là thật lông đều không có một cây sau đó cho mời cái khác loại kiện thứ nhất vật đấu giá chương 955 lục thần treo đùa vạn bảo lâu chương 955 lục thần treo đùa vạn bảo lâu theo ánh ngọc thanh âm tại hội trường vang lên trên bệ đá thăng một khối tảng đá hình tròn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đây là một khối cần hai cái người trưởng thành ôm hết mới có thể ôm lấy tảng đá da đá hiện lên màu tím có ánh kim loại đây là ngọc yêm thạch vật này vừa ra lục thần trong lòng giật mình trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một loại kỳ dị chi hỏa tử u nói mỡ lửa tử u nói mỡ lửa là một loại thiên hỏa nhưng không có hỏa năng Không cách nào giống cái khắc hỏa diễm như thế thiêu đốt mắt Trần có thể thấy vật phẩm. Nhưng mà, mặc dù như thế, nó tại thần võ giới đã biết thiên hỏa bên trong rất đáng sợ xếp hạng 32, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nó mặc dù không cách nào lấy hỏa năng thiêu đốt đồ vật, nhưng lại có thể chế tạo mộng cảnh, để cho người ta sống ở cùng chết ở trong mộng cảnh. Mà tại Lục Thần trong ấn tượng, mộng điểm thạch không phải tự U nói mớ lửa dựng dục ra tới, chính là thiên địa diễn hóa mà đến. Nói một cách khác, khối này mộng điểm thạch phía sau không phải có một ác mộng khoáng thạch mạch, chính là có tự U nói mớ lựa. Nếu có thể tra được mộng điểm thạch lai lịch liền tốt. Lục Thần nhìn chằm chằm trên đài đấu dáng ngọc nghiệm thạch đâm thầm suy nghĩ đứng lên. Lão giả phát giác được Lục Thần cảm xúc biến hóa, hiếu kỳ nói: "Tiểu hiếu, tảng đá kia làm một đồ tốt." Lục Thần hỏi ngược lại: "Tiền bối, nó có được hay không ngài nhìn không ra?" Giản thật, ta không nhìn ra tảng đá kia có cái gì chỗ đặc thù lão giả lắc đầu, không cảm thấy tảng đá tốt. Vậy ngài còn hỏi? Lục Thần im lặng nói. Lão giả bĩu môi nói: "Tiểu tử ngươi người so khỉ đều tinh, ta không tin một khối đá bình thường có thể gây nên chú ý của ngươi." Khen ngợi, kỳ thật ta đã cảm thấy tảng đá kia có thể mua được chơi bùa, không có ý tứ gì khác. Lục Thần đạo: Lão giả tự nhiên không tin lục thần chuyện ma quỷ, lần nữa kiểm tra. Cũng liền lúc này, phía dưới một người nam tử tò mò hỏi, "Ván ngọc tiểu thư, tảng đá kia cũng là lần này hội đấu giá đấu giá đồ vật?" "Đúng vậy." Ván ngọc cười trả lời. "Cái kia không biết nó có gì chỗ đặc thụ?" nam tử truy vấn. Ván ngọc hoàn chú ý mọi người nói, "Trải qua ta vạn bảo lâu cường giả kiểm tra đo lường, tảng đá kia vượt mức bình thường nhẹ." "Cụ thể nhiều nhẹ?" lại một người hỏi. "To lớn như vậy một khối đá, trọng lượng không đủ 100 cân." Ván ngọc đạo, "Nhẹ như vậy." Đám người có chút dần mình, lại nhìn tảng đá biểu lộ trở nên trở nên tế nhị. Nói như vậy, To lớn như vậy một khối đá, cho dù là đá bình thường, trọng lượng cũng phải nhỏ 1000 cân. Nếu như là một chút đáng tiền khoáng thạch, trọng lượng khả năng lật mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, căn bản không có khả năng nhẹ như vậy. Sự tính ra vô thường tất có yêu, không ít người bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng có hay không loại nào chân quý khoáng thạch là nhẹ. Bất quá, qua một hồi lâu, trong hội trường không một người nghĩ ra cái gì tảng đá có thể nhẹ như vậy. Vỹ Ngọc nhìn xem phản ứng của mọi người nói ra, không sai, chính là nhẹ như vậy, cho người cảm giác đều không giống như là tảng đá. 192 hảo hoàng kim bao xương một người hỏi, Vỹ Ngọc tiểu thư Ngươi có biết đây là một khối cái gì tảng đá không biết. Với anh Ngọc đạo. Vậy các ngươi vạn bảo lâu dự định giá bao nhiêu nghiên cứu đấu giá? 192 hảo hoàng kim bao xương lần nữa truy vấn. Một triệu giá bắt đầu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100. Không không không anh Ngọc đạo. Ách Vạn Bảo Lâu thật là biết làm ăn, là cái gì cũng không biết, giá khởi đầu đã đến một triệu. Đúng vậy à, nếu như đặt ở bên ngoài, tảng đá kia đoán chừng ném ven đường đều không có người sẽ đi nhìn nhiều. Vạn Bảo Lâu đây là vật đấu giá không đủ, hay là muốn tiền muốn đi rồi, dĩ nhiên như thế công phu sư tử ngoạng. Giá khởi đầu vừa ra tới. Hội trường không ít võ giả nghị luận, cơ bản đều là chỉ trích Vạn Bảo Lâu tướng ăn quá khó nhìn. Ván Ngọc nghe vậy mỉm cười nói: "Chư vị khách quý, nếu như các ngươi cảm thấy tảng đá kia không đáng cái giá này, trực tiếp để nó lưu phách cũng được, ta Vạn Bảo Lâu không ép mua ép bán. Tự nhiên là để nó lưu phách, đồ đần mới có thể hoa một triệu đi đập như thế một khối tảng đá vụn." Có người nhỏ giọng nói. Ván Ngọc nhìn đối phương một chút, vừa nhìn về phía đám người hỏi: "Chư vị khách quý, không biết có thể có người muốn tảng đá kia?" Tĩnh. Ván Ngọc hỏi một chút nói: Hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, không có một người nói tiếp. Ta đến ba tiếng, nếu như lại không ai cạnh tranh tảng đá kia liền lử phách một hai ba một một triệu ván ngọc một tét lên ba lục thần mở miệng xoát xoát xoát trong ngay mắt tất cả mọi người nhìn về hướng số 6 chí tôn phòng khách quý không rõ lục thần tại sao muốn cạnh tranh tảng đá kia cùng một thời gian phòng quan sát lệ thu phong ba người nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được giật mình sư tôn tảng đá kia sẽ không thật sự là một đồ tốt đi Lăng lướt hỏi lệ thu phong nói người của chúng ta cha xét trừ nhẹ không có một chút đặc sắc nhất trí cho rằng không phải đồ tốt nhưng tiểu tử này đấu giá ngược lại để vi sư đắn đo khó định Sư Tôn, bất kể có phải hay không là đồ tốt, nếu như không có người cùng tiểu tử kia đoạn, liền để người của chúng ta đấu giá, tuyệt không thể để hắn nhẹ nhõm như vậy lấy đi tảng đá kia." Lâm Lức Đạo, trong lòng một mực ghi hận lục thần cùng lão giả hồ hắn. Lệ Thu Phong nhắc nhỏ nói, "Đồ Nhi, tại thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương trước đó, ngươi không thể lại đối với hắn có ý nghĩ gì." Đồ Nhi minh bạch, Đồ Nhi chỉ là muốn mượn cơ hội này đem khối này tảng đá giá cả xào cao, không có ý khác. Lâm Lức Đạo. Lâm Lức chút tiểu tâm tư kia làm sao có thể trốn qua Lệ Thu Phong con mắt, nhưng Lệ Thu Phong cũng không có nói thêm cái gì. Đem giá cả nâng lên, Ánh mắt chớp lên, Lệ Thu Phong cho người phía dưới truyền âm. Vạn Bảo lâu năm thu đến truyền âm lập tức mở miệng đấu giá, 1 2 triệu, 1 3 triệu, 140 vạn. Trong chớp mắt, ba người liên tục đấu giá. Lục Thần cao mày, người được ngồi vị tính toán, bởi vì hắn phát hiện đấu giá trong ba người có hai người nghe truyền âm ngọc. Muốn chơi đúng không? Cái tiêu tiểu gia hôm nay liền bội các ngươi chơi một chút đoán được ba người là nắm, Lục Thần âm thầm cười lạnh. Sau một khắc, Lục Thần lớn tiếng đấu giá. 2 triệu, 2 1 triệu, 3 triệu, 310 vạn, 10 triệu. Ngừng một chút, 1010 vạn. Không đợi Lệ Thu Phong đánh gãy, Ngọc Nghiễm Thạch giá cả trực tiếp bị Lục Thần cùng Vạn Bảo lâu nắm thét lên 1.010 vạn. Đã các ngươi như thế ưa thích, vậy ta từ bỏ, tặng cho các ngươi. Nghe được đối phương hô lên 10 triệu, Lục Thần khẽ miệng có chút dương lên, cười nói: "Cái này thoáng chốc, mấy cái nắm động." Đáng chết, tiểu tử này đây rõ ràng chính là đang đùa ta bọn họ chơi phòng quan sát lang ức gặp Lục Thần không cần tức giận nói. Lệ Thu Phong con mắt nhắm lại, nói cứ như vậy đi, tảng đá kia là 5000 mua được, Lưu Phách liền lự phách. Nghe vậy, Lang ức đối với Lục Thần hận ý lại sâu hơn. Hắn thấy, nếu không phải Lục Thần liên tiếp hô hắn hắn cũng không trở thành tại sư tôn lệ thu phong trước mặt mất mặt. "Tiểu tử, ngươi lợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó ta muốn ngươi trả giá đắt." Lăng ngึก ở trong lòng âm thầm thệ. Chương 956, Lục Thần vào tay tàng bảo đồ cùng cây khô rễ, chương 956, Lục Thần vào tay tàng bảo đồ cùng cây khô rễ. Số 6 chi tôn trong dạng, lão giả treo chọc nói, "Tiểu Hữu, ngươi thật là đi, đem vạn bảo lâu cho bảy một đạo." Đến hắn cấp độ này, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay vạn bảo lâu chở vạn. Lục Thần cười lạnh nói, "Cái này không thể trách ta, đều là bọn hắn tự tìm." Ân. Lão giả cười gật đầu, nói tiếp, "Tiểu Hữu Ngươi quá tinh minh rồi, ngươi muốn tính kế ta thời điểm nhưng phải sớm nói cho ta biết, bằng không ta cũng phải bị ngươi đùa chơi chết." Tiền Bối nói đùa, "Ta định bỡ ngươi cũng không kịp, chỗ nào còn có thể tính toán ngươi." Lục Thần vừa cười vừa nói, "Ta tin ngươi ta." Lão giả cho Lục Thần một cái liếc mắt, nhìn xem Vạn Bảo lâu nắm đập xuống ác ngọc thạch. Đằng sau, Vối Ngọc mời ra kiện thứ 2 vật đấu giá. Kiện thứ 2 vật đấu giá là một quyển không biết ra sao chất liệu bản vẽ, bản vẽ không hoàn chỉnh, nhìn qua có thật lâu 5 tháng. Vối Ngọc nói đây là một phần tặng bảo đồ, giá khởi đầu y như tảng đá, 1 triệu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100. 0000 Một 10 triệu. Lục Thần cái thứ nhất đấu giá. Lại tới. Nhìn thấy Lục Thần đấu giá 1.1 triệu mua cái phá đồ, phía dưới trên chỗ ngồi không ít võ giả biểu lộ đều trở nên cổ quái. Vạn Bảo lâu người càng là tức giận phải hỏi đợi Lục Thần, muốn đấu giá, lại sợ lại một lần nữa bị Lục Thần trêu đùa một lần. Đấu giá, theo tới 5 triệu trở lên liền buông tay trầm mặc nửa ngày, Lệ Thu phong đối với phía dưới nắm truyền âm. Một 2 triệu. 2 triệu. 5 triệu. triệu, trải qua nhanh chóng đấu giá xuống tới, Lục Thần hét lên 5 triệu. 5 triệu một lần. 5 triệu lượt lần. 5 triệu ba lần. Đông. Thành giao. Tấm tàng bảo đồ này do số 6 Chí Tôn Bao Xương khách quý đập xuống. Theo bánh ngọc một cái búa đánh xuống, kiện thứ 2 vật đấu giá bị Lục Thần lấy 5 triệu giá cả thành công vô xuống. Một bên lão giả yên lặng nhìn xem Lục Thần, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lục Thần đập xuống tấm tàng bảo đồ này là cái thứ tốt. Bất quá, hắn cũng lặp đi lặp lại nhìn, phần tàng bảo đồ này vẽ tự hồ không thuộc về thiên tội đại lục bất kỳ chỗ nào. Chứ không biết ra sao chất liệu, nhìn xem cùng trên đường cái những cái tiệm lửa đảo mấy chục khối linh tinh bán tàng bảo đồ không có khác nhau. Tiểu Hữu, cái này sẽ không thật sự là một tấm tàng bảo đồ đi, qua nửa ngày, lão giả nhịn không được thử dò xét nói. Không biết Lục thân lắc đầu. Lão giả cao mày nói, không biết có phải hay không là tàng bảo đồ, vậy ngươi còn hoa 5 triệu đem nó đấu giá xuống đến. Phần tàng bảo đồ này chất liệu rất không bình thường, dùng bạch rượu tinh thạch. Lục thân đạo: "Tiểu Hữu, ngươi không có nói đùa chớ, tấm tàng bảo đồ kia mềm như lông kiều, làm sao có thể là bạch rượu tinh thạch tạo ra?" Lão giả nghi ngờ nói. Lục thân nói đơn thuần bạch rượu tinh thạch tự nhiên không thể đánh tạo thành dạng này, nhưng nếu như tăng thêm hoa giả thủy ngọc là có thể. Hoa giả thủy ngọc à, lão giả thấp giọng thì thầm. Hoa giả thủy ngọc hắn nghe nói qua, đó là một loại như là chạy cao một dạng đắt đỏ bích ngọc, theo nhỏ bán một loạt giá trị mười mấy vạn linh tinh. Về phân bạch diệu tinh thạch, đó càng là có giá trị không nhỏ, thân là bát giai khoáng thạch nó lớn nhỏ cỡ nắm tay liền giá trị mấy trăm vạn linh tinh. Nếu như tấm tàng bảo đồ này thật sự là hoa giả thủy ngọc cung bạch diệu tinh thạch chế tạo thành, chỉ là tài liệu giá trị vượt xa 5 triệu. Mà chế tạo tàng bảo đồ người nguyện ý dùng tốt như vậy vật liệu chế tác tàng bảo đồ, tàng bảo đồ kia hơn phân nửa cũng là thật. Cho dù biết Lục thần không có trả lời, lão giả vẫn như cũ hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì không chỉ có hiểu linh dược, sẽ độ thạch, còn tinh thông khoáng thạch?" Tiên bối Tha thứ văn bối hiện tại không cách nào nói rõ sự thật, nếu như thời cơ chín muồi, rồi, văn bối tự sẽ nói cho tiền bối. Lục Thần đạo. Tốt. Lao giả gật đầu, sau đó mấy người tiếp tục hướng nhìn ra ngoài, lúc này bánh ngọc đã đang đấu giá kiện thứ 3 vật đấu giá. Kiện thứ 3 vật đấu giá là một cây cây khô dễ, tuy nói là dễ, nhưng chỉ thừa 5 cái dễ chính, không có một chút sợi dễ. Mà lại, cái này 5 cái dễ chính đều chỉ thừa dài hơn 30cm, xem toàn thể đi lên chính là một cái dễ cây chặt cây. Bất quá. Cho dù là dạng này, căn này cây khô trên căn vẫn như cũ còn có một tia sinh cơ, đồng thời tại lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi hấp thu sản bán đấu giá bên trong thiên địa linh khí. Cũng bởi vì như vậy, cái này không biết là cái gì dễ cây cây khô dễ giá khởi đầu 500. Không không không, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100. Không không không. 600000, 700000, 1.3 triệu. Trong giặc võ giả giật mình tại cây khô dễ ngoan cường sinh mệnh lực, lại cảm thấy giá cả không quý, đều muốn đập xuống đến trồng lấy thử một chút. 2 triệu. Nghe được 152 hào hoàng kim bao xương đấu giá 1.3 triệu, Lục Thần không chút do dự đi theo kêu 2 triệu. Số 6 chí tôn trong dạng ngồi là ai, vì cái gì đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái cảm thấy hứng thú như vậy? Không biết, có lẽ chính là cảm thấy chơi vui đi. Đối bọn hắn tới nói mấy trăm mấy chục triệu lông đều không phải là, lấy ra chơi cũng không phải là không thể được. Gặp Lục Thần liên tục 3 lần đấu giá, phía dưới chỗ ngồi bên trong không ít người lóng sinh hiếu kỳ, đều ở phía dưới khe khẽ bàn luận Lục Thần. Cùng một thời gian, Nguyên Bản đối với căn này cây khô rễ không có hứng thú các đại thế lực đỉnh tiêm lần nữa dùng hồn lực xem xét cây khô rễ. Ngay sau đó, Mấy chục đạo hồn lực tuấn hướng trên đài đấu giá cây khô dễ, Vánh Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy vui vẻ lui về phía sau một chút. Nàng liên sợ không ai đấu giá, lục thân loại này ngồi tại trí Tôn Bao xương người đấu giá, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất nắm. Lục thân đấu giá, nàng dám khẳng định căn này 10. Không không không linh tinh mua được cây khô dễ có thể đánh ra một cái không sai giá cả. 2 năm triệu. Giây lắc đằng sau, số 71 bạch kim Bao xương đấu giá. 26 triệu, 3 triệu. Đã kiểm tra sau, không ít bạch kim Bao Sương cùng hắc kim Bao Sương võ giả lần lượt đấu giá, cây khô rễ giá cả không ngừng kéo lên. 10 triệu. Thấy mọi người có cấp ý tứ, Lục Thần trực tiếp từ 6.3 triệu làm đến 10 triệu. Hoa. Thoáng chốc, hội trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Thần trô số 6 chí tôn khách quý. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù căn này cây khô dễ có thể chuyện là vật, mà lại là một loại nào đó linh dược, nó cũng không đáng 10 triệu a. Lục Thần gọi 10 triệu, hoặc là khí cấp trên, hoặc là chính là lại muốn hố người, cố ý nâng lên giá cả. Cân nhắc qua đi, nguyên bản đấu giá võ giả đều từ bỏ, không nguyện ý 10 triệu mua một cây danh tự đều gọi không ra được cây khô rễ số sáu chí tôn trong dạng lão giả cũng nhìn không ra cây khô dễ là lai được gì nhưng hắn tin tưởng lục thần nhãn lực giờ khắc này hắn đang yên lặng nghĩ đến cái khác chí tôn bao xương người đừng đấu giá để lục thần thành công đạt được căn này cây khô dễ mà kết quả cũng sát thực giống hắn nghĩ như vậy chí tôn bao xương người không có hạ trạng những người khác cũng đều từ bỏ nếu không ai tiếp tục đấu giá cái này kiện thứ ba vật đấu giá liền do số sáu chí tôn khách quý đoạt được mấy lần hỏi thăm qua sau ván ngọc cười tuyên bố cây khô dễ bị lục thần mười triệu đập xuống lão giả cũng là thở phào nhẹ nhõm nghe lão giả thổ khí thanh âm lục thần cười trêu chọc nói tiền bối Không phải liền là đấu giá cái dễ cây sao? Ngài đến mức như thế khẩn trương? Đương nhiên khẩn trương. Nếu là cái khác mười một cái chi tôn bao xương xuất thủ, đoán chừng liền không có ngươi chuyện gì lão giả nói. Tiền bối, ngài yên tâm, bọn hắn đều là không thấy thỏ không thả chim ưng khôn khéo người, sẽ không dùng nhiều tiền mua như thế một cây dễ cây. Lục thần mang theo niệm ai nói. Lão giả híp mắt hỏi, vậy cái này là một đồ tốt? Ân, thứ rất tốt. Lục thần cười gật đầu. Tốt à, xem ra lần hội đấu giá này người thu hoạch tương đối khá, đáng thương ta lão nhân gia này trắng cùng ngươi ngồi một ngày. Lão giả nói, trong giọng nói mang theo vài phần im lặng. Hội đấu giá lập tức đều muốn kết thúc, nhưng hắn cái gì đều không có động. Lục Thần cười han ủi, "Tiền bối, ngài cũng đừng lo trí, thật muốn có thích hợp ngươi đồ tốt, ta sẽ nhắc nhở ngươi." Đã là dạng này, vậy ta ngay tại này đi đầu cảm ơn lão giả nói, nói xong tiếp tục xem hướng bàn đấu giá. Chương 957, lão giả hố người, chương 957, lão giả hố người. Kiện thứ tư vật đấu giá là một đầu trưởng thành dài bằng cánh tay màu sắc rực rỡ dây leo. Nó bị một cái hòm ánh sáng long lánh hộp thủy tinh chứa, cái hộp thủy tinh, đám người có thể nhìn thấy lượn lờ màu sắc rực rỡ khí vụ. Đây là đoạn hồn ma đăng. Vật này vừa ra Không ít hắc kim cùng chí tôn trong dạp võ giả nhịn không được kinh hô. Chư vị khách quý hảo nhãn lực, đây đúng là một tiết đoạn hồn ma đằng dây leo. Váy Ngọc cười trả lời. Tê đạt được khẳng định trả lời, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạn hồn ma đằng, bát phẩm hậu kỳ linh dược. Mặc dù lấy linh dược chứ danh, nhưng là thế gian nổi danh kịch độc chi vật. Nó gọi đoạn hồn ma đằng, chỉ khi nào dính vào độc của nó, người chúng độc đủ thân cùng linh hồn đều sẽ triệt để hóa thành hư vô. Theo điện tịch ghi chép, võ tôn chúng độc trong ba hơi tất vong, võ thánh cùng võ đế chúng độc sống sót cũng không hiểu. Mà lại, đoạn hồn ma đằng không như bình thường thực vật, thông qua bộ rễ và khí khổng từ thổ địa cùng giữa thiên địa hấp thu thiên địa linh khí sinh trưởng. Đoạn hồn ma đằng phi thường bá đạo, nó là từ chúng quanh thực vật, động vật cùng giữa thiên địa hấp thu nó sinh trưởng cần có năng lượng. Cũng bởi vì như vậy, phàm là đoạn hồn ma đằng sinh trưởng địa phương, xung quanh thực vật cùng động vật đều sống được sống không bằng chết. Bất quá, thiên địa vạn vật đều có nó tồn tại đạo lý, đoạn hồn ma đằng đối với xung quanh thực vật cùng tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói là kịch độc chi vật, nhưng đối với độc tu tới nói lại là chí bảo. Độc tu nếu là tu vi đủ cường đại, có thể luyện hóa đoạn hồn ma đằng độc, không chỉ có thể thực lực đại tăng còn có thể có được cùng loại với đoạn hồn ma đàng thịt đầu. Vấy Ngọc rất hài lòng phản ứng của mọi người, khẽ cười nói, "Vật này 10 triệu giá bắt đầu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1 triệu." "10 1 triệu." "15 triệu." "16 triệu." Đoạn hồn ma đàng giá khởi đầu cùng cạnh tranh quy tắc vừa ra tới, Hoàng Kim, Bạch Kim cùng Hắc Kim bao xương nhau nhau có võ giả đấu giá. "50 triệu." Chỉ chốc lát sau, số 10 Hắc Kim bao xương hô lên 50 triệu. Cái này hắn cái giá tiền này vừa ra tới, hội trường trong nháy mắt là an tĩnh không ít. Nhưng mà, cái giá tiền này chỉ có thể để một bộ phận tài lực có hạn người thà vứt bỏ. Không thể để cho ở đây hết thảy mọi người từ bỏ. 53 triệu. Mấy hơi thở qua đi, số 31 Hắc Kim Bao Sương lần nữa đấu giá. 55 triệu. 56 triệu. Số 31 Hắc Kim Bao Sương, Bạch Kim cùng Hắc Kim Bao Sương một bộ phận người tiếp tục đấu giá tranh đoạt, Hoàng Kim Bao Sương thì toàn bộ từ bỏ. Tất không hợp thói thường đấu giá, một tiết linh dược thế mà có thể đánh ra mấy chục triệu giá cả số 6 chí tôn trong dạng, Lạc Tịch sợ hai than nói. Lời này vừa nói ra, Lục Thần cùng lão giả đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lạc Tịch. Lạc Tịch nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ta nói sai? Lão giả nói: "Ngũ phẩm trở xuống linh dược không thế nào đáng tiền, một khi lên ngũ phẩm, bọn chúng liền rất đáng tiền." Đoạn hồn ma đằng là bát phẩm hậu kỳ linh dược, trước độc, độc tu thích nhất đồ vật, hiện tại cái giá tiền này không có chút nào cao. Lộ Diêu cung kính nói: "Tiền bối, vậy ngài cảm thấy nó có thể đấu giá được giá cả bao nhiêu?" Lão giả không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh Lục Thần hỏi: "Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy giá sau cùng của nó sẽ là bao nhiêu?" Nhìn trí Tôn Bao xương có thể hay không xuất thủ, nếu như bọn hắn xuất thủ, giá sau cùng chỉ ít tại 1 tỷ trở lên. Lục Thần đạo: "Nói như vậy, Như thế một tiết đoạn hồn ma đẳng thị trận giá hẳn là tại 100 triệu tài hưu, nhưng trên thị trường rất khó nhìn thấy. Một khi có người đặt được, hẳn là xuất hiện ở trên đấu giá hội, cuối cùng bị cần người lấy cực cao giá cả đập xuống. Lão giả cười nói, ta đoán giá sau cùng tại 5 tỷ trở lên. Thật. Lục Thần hơi nhíu mày, từ lão giả trong tiếng cười nghe được một tia âm nhu hương vị. Chờ lấy xem đi, lão giả không làm giải thích, nhìn ra phía ngoài. Mà liên tại mấy người lúc nói chuyện, đoạn hồn ma đẳng giá cả thét lên 170 triệu, để không ít bạch kim bao sương võ giả lựa chọn từ bỏ. 200 triệu. Đột nhiên, số 10 hắc kim bao sương cuồng thêm 30 triệu. 210 triệu, số 31 Hắc Kim Bao Sương không muốn từ bỏ. 200 triệu 3, 300 triệu. Không đợi số 10 Hắc Kim Bao Sương hô lên 230 triệu, số 12 Chí Tôn Bao Sương Thẩm Thiên Nguyệt vượt lên trước đấu giá. Chí Tôn Bao Sương mở miệng. Đúng vậy a, xem ra Bạch Kim cùng Hắc Kim Bao Sương người không có cơ hội. Ta cảm thấy cũng là dạng này, Bạch Kim cùng Hắc Kim Bao Sương cả người cả của lực không có khả năng so ra mà vượt Chí Tôn Bao Sương những người kia. Nhìn thấy Thẩm Thiên Nguyệt đấu giá, phía dưới võ giả đều là độc dùng, Bạch Kim cùng Hắc Kim một chút đấu giá võ giả thì là mặt muối tràn đầy đắng chát. Chí Tôn Bao xương ngồi đều là thiên tội đại lục mạnh nhất tồn tại, coi như bọn hắn có tiền, cũng không dám đi đoạn. Một khi đoạn, trừ phi phía trên đại nhân bảo đảm bọn hắn, nếu không không bao lâu nữa liền sẽ từ trên trời đại tội lục biến mất. 400 triệu, cũng liền lúc này, số 2 Chí Tôn Bao xương ngồi ám lâu lâu chủ Hồng Tuấn phong lớn tiếng đấu giá. 500 triệu, số 7 Chí Tôn Bao xương đi theo đấu giá. 6 cái ức, số 7 Chí Tôn Bao xương lợi còn chưa dứt, số 11 Chí Tôn Bao xương lại tăng lên 100 triệu. 8 cái ức, lão giả gặp nhiều người như vậy đấu giá cũng cười theo một lần, mà lại một lần tăng thêm 200 triệu. Tiền bối, ngươi làm muốn chơi bọn hắn? Hay là thật muốn cái này đoạn hồn ma đằng." Lục Thần tò mò hỏi. Lão giả cười xấu xa nói, "Ngươi đoán. Ta đoán hẳn là người trước, lực lượng của ngài cương mãnh chính khí, ngài không giống tu luyện độc đạo người." Lục Thần đạo. Lão giả mỉm cười, không có nói tiếp, tiếp tục xem hướng ra phía ngoài. Những cái kia trước đó đấu giá trí tôn bao xương võ giả nghe được lão giả tăng thêm 200 triệu, cả đám đều ở trong lòng ân cần thăm hỏi lão giả. Nhưng mà, lão giả vừa thêm hai ức, số 3 trí tôn bao xương lại tăng thêm 200 triệu, 1 tỷ. Lần này chơi vui lạ, nghe được số 3 chí tôn bao xương đấu giá, lão giả cười to. Lục Thần sao mà thông minh. Một chút liền nghĩ Minh Bạch có một bộ phận người là cố ý cả những cái kia muốn mua đoạn hồn ma đằng người. Thật sự là hiện thực a, đợi cơ hội liền đem đối thủ giết hết bên trong." Lục Thần cảm khái nói. Lão giả bĩu môi nói, "Chẳng lẽ ngươi không phải dạng này?" "Hách là." Lục Thần muốn nói không nói, nhưng lời nói này đi ra chính mình cũng không tin, lại quả quyết thừa nhận. Đó không phải là lão giả nói. Lời còn chưa dứt, lão giả lại bổ sung, lại nói, "Chúng ta cũng không tính đem bọn hắn giết hết bên trong, nhiều nhất liền để bọn hắn dùng nhiều ít tiền, chút tiền ấy đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì." Lục Thần không có phủ nhận. Lúc này, bên ngoài còn tại không ngừng đấu giá. 1, 1 tỷ, 1.3 tỷ, 3.9 tỷ. Không bao lâu, giá cả thét lên 3.9 tỷ, mà lại càng thét lên phía sau, lên cận 2 lần cận hai lần đấu giá biên độ càng lớn. Rất hiển nhiên, người đấu giá đều hô lên hỏa khí. 4.5 tỷ, tại Lục Thần nhìn soi mói, lão giả lần nữa đấu giá, đem giá cả thét lên 4.5 tỷ. 51, không, 5.3 tỷ, số 3 tiếp tục đuổi theo. 6 tỷ. thầm Thiên Huệ đấu giá. 7 tỷ, số 7 thêm vào 1 tỷ. 9 tỷ, số 11 thêm vào 2 tỷ. 100. 15 tỷ, không đợi số 7 tiếp tục đấu giá. Số 11 Chí Tôn Bao xương hô lên 15 tỷ. Cái này, trong mấy mắt, toàn bộ hội đấu giá hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn về phía số 11 Chí Tôn Bao xương phương hướng. Một tiết đoạn hồn ma đằng giá cả thét lên 15 tỷ, đây cũng là không có người nào, thật sự là đại lao tiền không phải tiền. Vì tăng lên thực lực bản thân, bọn hắn có thể đem tiền khi giấy tùy ý ném vung. Giờ khắc này, không ít người đã không biết có thể nói cái gì. Chương 958, lao giả thân phận, chương 958, lao giả thân phận. "Tôi, 15 tỷ cho hắn, miễn cho hắn nổi điên số 6 Chí Tôn trong dạ." Lão giả thấp giọng nói. Cùng một thời gian, số 3 trí Tôn Bao Xương cũng là loại ý nghĩ này. Số 2, số 7, số 12 trí Tôn Bao Xương do dự một chút, nghĩ đến thân phận của đối phương cũng không còn tranh đoạt. Đông, 15 tỷ ba lần, tiết này đoạn hồn ma đang do số 11 trí Tôn khách quý đoạt được. Chốc lát sau, gặp không ai tiếp tục đấu giá, gối ngọc tay nâng truy rơi, kết thúc đoạn hồn ma đang đấu giá. Sau đó cho mời kiện thứ 5 vật đấu giá. Ngay sau đó, gối ngọc một tiếng la lên, kiện thứ 5 vật đấu giá từ từ đi lên, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây là một viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, ngoại hình giống một quả trứng, toàn thân đỏ tươi. Mặt ngoài tản ra màu đỏ linh choáng. Đây là Long Tiên Quả. Vật này vừa ra, trong hội trường nhận biết võ giả kinh hô lên. Vánh Ngọc cười nói, không sai, đây chính là bát phẩm định phong linh dược Long Tiên Quả, tác dụng hiểu đều hiểu, giá khởi đầu 300 triệu, mỗi lần đấu ra không được thấp hơn 10 triệu. Vánh Ngọc hiểu đều hiểu bốn chữ vừa ra tới, Bạch Kim, Hắc Kim cùng Chí Tôn bao xương không ít người đã bỏ đi tranh đoạt. Long Tiên Quả bên trong ẩn chứa chân long chi lực, võ giả nhân loại ăn đã có thể luyện thể, lại có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Bất quá, nó đối với Long hệ yêu tộc hiệu quả tốt hơn, không chỉ có cường hóa nhục thân còn có thể tăng lên huyết mạch là long hệ yêu tộc trong mắt trí bảo. bây giờ vị kia tại số 1 trí tôn phòng khách quý ngồi, bực này đồ tốt không cần nghĩ cũng là vạn bảo lâu chuẩn bị cho hắn. bọn hắn những người này tức thời đem đồ vật tặng cho vị kia, kia cái gì sự tình đều không có, nếu là không cho, hậu quả khó mà lường được. vì mạng sống, bọn hắn toàn bộ lựa chọn không đấu giá, bởi vì có tiền cùng có quyền người không tham dự đấu giá, long tiên quả cuối cùng lấy 500 triệu giá cả bị số 1 trí tôn bao xương đập xuống. thứ sáu kiện vật đấu giá là một khối đá, tặng đá kia cùng vạc nước bình thường lớn, vỏ ngoài thuần kim sắc, mặt ngoài có rất nhiều ưu cụt, tỏa ra yếu ớt ánh kim loại. Từ dĩ vãng độ thạch kinh lịch đến xem, tảng đá kia chỉ có thể nói là bình thường, nhìn xem không giống như là tốt tảng đá. Đây là kim quang thạch tảng đá mang lên đến, phía dưới chỗ ngồi cái trước người áo đen không quá xác định hỏi. Vệ ngọc mỉm cười nói, tảng đá kia chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn là kim quang thạch, nhưng quang trạch cùng độ cứng đều không giống kim quang thạch. Mọi người đều biết, kim quang thạch quang trạch sáng chói chói mắt, tảng đá kia lại không cái gì quang trạch, tảng đá kia độ cứng cũng tại phía xa kim quang thạch phía trên, võ thánh dùng hoàng khí đều không thể cắt ra. Cứ như vậy, nghe được võ thánh dùng hoàng khí đều cắt không ra, phía dưới đám người kinh hô, các đại bao sừng cũng động dụng nguyên bản các đại bao xương đối với tảng đá kia đều không có hứng thú gì, giờ phút này đều cẩn thận xem xét đứng lên, có vào tay ý nghĩ. Tiểu hữu, đây không phải Kim Quang Thạch. Lao giả một bên dùng hồn lực xem xét tảng đá, một bên hỏi Tham Lục Thần. Lục Thần không có trả lời, hắn giờ phút này nội tâm đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Vẹn vẹn một chút, đi theo thử ra tu luyện hoang cổ trận đạo hắn liền nhìn ra trên đài đấu giá tảng đá kia là kim ti vật tiết. Nó đến từ thiên ngoại, là Zen đúc Thần Minh cùng Thần Giáp tuyệt hảo vật liệu, là vô số hoang cổ luyện khí sư tha thiết ước mơ vật liệu. Theo ghi chép, một khối to bằng đầu nắm tay Kim Ti vẫn tiết liền giá trị mấy chục ức, mà lại là hoang cổ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ vạn bảo lâu trên đấu giá hội xuất hiện to lớn như vậy một khối, để hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà đây vẫn chỉ là tất cả người đấu giá có thể nhìn thấy, thông qua âm nhãn, Lục Thần còn phát hiện bên trong có càng thứ đáng giá. Đó là một viên yêu thú đầu lâu, thông qua thử ra lưu lại hồ sơ, Lục Thần biết yêu thú này gọi Hôn Nguyên Linh Hầu. Hôn Nguyên Linh Hầu, nó thuộc về Giữa Thiên Địa nhóm thứ 2 sinh linh, tiên tổ là Hỗn Độn Thạch Khỉ, Giữa Thiên Địa chí cường giả. Nó mặc dù chiến lực so ra kém tiên tổ Hỗn Độn Thạch Khỉ, nhưng ở tiên thú trên bảng xếp hạng cũng rất cao, chúng tộc thần thông rộng rãi, tại hai tốp tiên thú sinh linh bên trong ít có đối thủ. Lục thần không biết là dạng gì tồn tại có thể đem dạng này một cái đại hung đấu chặt đi xuống, nhưng biết giá trị của nó. Mọi người đều biết, yêu thú có thể thông qua ăn đối phương phương thức cướp đoạt đối phương huyết mạch trong cơ thể bản nguyên, chậm lại tự thân huyết mạch thoái hóa cùng cường hóa huyết mạch. Một khi để yêu tộc biết trong tảng đá kia giấu ở như thế một cái đại hung, nếu không có số một trí tôn khách quý chấn áp, thiên tội đại lục tất có một trận quét sạch tứ đại yêu vực rõ tanh mưa máu. Ta nhất định phải đạt được tảng đá kia. Lục Thần nhìn xem Kim Ti vẫn thiết bên trong Hỗn Nguyên Linh Hầu đầu lâu âm thầm đạo. Cũng bởi vì Lục Thần đang thất thần, cho nên không có nghe được câu hỏi của lão giả. Mà gặp Lục Thần không có trả lời, không có nhìn ra dị dạng lão giả xoay đầu lại, đưa tay tại Lục Thần trước mắt lung lay. "Tiểu Hữu, tiểu Hữu, thế nào?" Lục Thần lấy lại tinh thần hỏi. Lão giả ánh mắt cổ quái nói, "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ đến mê mẩn như vậy, thế mà ta đã nói với ngươi đều không có nghe được." "Không có gì, chính là đang nhìn tảng đá." Lục Thần lúng túng nói. Lão giả tiếp tục trước đó vấn đề, "Tảng đá kia không phải kim quan thạch." "Không phải?" Lục Thần lắc đầu đó là cái gì tảng đá lão giả hiếu kỳ nói lục thần không có trả lời nói tiền bối thông qua trong khoảng thời gian này ở chung văn bối cảm thấy ngài là một cái có thể kết giao người muốn cùng ngài cùng hưởng tảng đá kia không biết ngài có bằng lòng hay không tảng đá kia là tốt bà bối lục thần lời này vừa nói ra lão giả lập tức ý thức được tảng đá bất phạm kích động nói ngài coi là thật nhìn không ra lục thần có chút hoài nghi bởi vì hắn biết lão giả cũng là một cái am hiểu đồng thuật người lão giả lắc đầu nói tuyệt đại bộ phận tảng đá ta có thể thông qua đồng thuật khám phá nhưng tảng đá kia không được nó quá cứng Đồng thời có một cú kỳ lạ năng lượng cản trở đồng thuật thăm dò. Đây là một khối kim ti vất thiết, bên trong còn có một cái yêu tộc đại hung đầu lâu." Lục thân biểu lộ nghiêm túc nói, "Tảng đá kia cùng bên trong Hỗn Nguyên Linh Hầu đầu lâu giá trị liên thành, không ai có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nó." Nói thực ra, hắn cùng lão giả nói rõ tảng đá kia chân thân bước lên cực lớn hiểm, cũng là đang đánh cược. Hắn cược lão giả là một người tốt, sẽ không vì tảng đá kia giết hắn. Lão giả chưa nghe nói qua kim ti vất thiết, chỉ là hiếu kỳ trong viên đá yêu tộc đại hung, truy vấn, "Là cái gì đại hung đầu lâu? Nếu như ta không có nhìn lầm là Hỗn Nguyên Linh Hầu." Lục Thần trả lời, cái gì? Hồn nguyên linh hậu, lão giả hét dầm lên. Tiền bối, ngài bình tĩnh điểm, ngài dạng này để cho ta sợ sệt ngài biết giết ta diệt khẩu. Lục thần im lặng nói. Ách là lao đầu tử thất thố, nhưng ngươi không cần lo lắng, lao đầu tử tuyệt đối sẽ không vì vậy giết ngươi diệt khẩu. Lão giả bảo đảm nói. Như thế tốt lắm. Lục thần nói ta là cảm thấy tiền bối ngồi một ngày không có chụp tới đồ vật, ta lại đáp ứng giúp ngài đập một kiện, lúc này mới bước lên bị ngài giết phong hiểm cùng ngài nói ra tình hình thực tế, nếu là bởi vì cái này bị ngài giết, vậy ta coi như quá khổ cực. Tiểu hữu, ngươi đối đại với ta như thế lão đầu kia cũng không cùng ngươi giấu giếm thân phận lão giả rất là cảm động quyết định cho thấy thân phận lục thần hai mắt tỏa sáng nói cái kia không biết ngài là thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm bên trong vị nào đại nhân vật ta là lão giả vừa muốn trả lời sau đó nhìn về phía lộ diêu bốn người nói bốn người các ngươi tới trước nội thất đi đóng cửa lại chúng ta không có gọi các ngươi đi ra các ngươi không được đi ra là bốn người cũng đoán được lão giả cường giả như vậy thân phận không đơn giản bọn hắn không xứng biết quả quyết đứng dậy tiến vào trong giả thất đằng sau lão giả nhìn về phía lục thần nhìn thẳng lục thần con mắt nói ra tiểu hữu thực không dám giấu giếm Lão đầu tử là thiên tội đại lục Đông Bộ yêu vực chi chủ, bản thể lăn lộn linh kim hầu. Nói, lão giả toàn thân tản ra kim quang, dung mạo cùng khí tức nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt, lão giả biến thành một cái khuôn mặt hơi nhọn, song đồng sắc bén lão giả tóc vàng, võ đạo cũng từ trước đó lục trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong biến thành lục trọng võ đế cảnh đỉnh phong. Chương 959, Lục Thần giá cao đập xuống tảng đá, chương 959, Lục Thần giá cao đập xuống tảng đá. Cái này Lục Thần mở to hai mắt nhìn, rất lạ dần mình. Hắn đoán được lão giả sẽ là thiên tội đại lục đại nhân vật nào đó, nhưng không nghĩ tới thế mà lại là Đông Bộ yêu vực chi chủ. Đông Bộ yêu vực chi chủ, hơn 100 năm trước hắn tới thời điểm liền nghe nói hắn là vẹn vẹn yếu tại trung bộ yêu vực vị kia tồn tại. Chiến lực của hắn, xa so với hắn bày ra võ đạo mạnh hơn, thiên tội đại lục những nhân loại này võ đế ở trước mặt hắn cái dám cũng không bằng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng khó trách hắn tại chợ đen động thủ thời điểm như vậy không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có đem các đại thế lực để vào mắt. Nghĩ đến đối phương bản thể, Lục Thần nghi ngờ nói, "Tiền bối, ngài nói ngài là yêu tộc, vậy vì sao ta tại ngài trên thân không có cảm nhận được yêu khí, cũng nhìn không ra ngài bản thể?" Đó là bởi vì trên người của ta đeo vật này, lão giả mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một hạt châu hạt châu này trứng bù câu lớn nhỏ, toàn thân nóng ánh, ở trung tâm có một giọt máu tươi, nhìn qua có chút đẹp mắt. đây là định yêu châu. lục thần nhìn xem lão giả trong tay hạt châu cả kinh nói, lão giả kinh ngạc nói, tiểu hữu, người đây cũng nhận biết? thời có nghe thấy. lục thần nói định yêu châu là thượng phẩm thanh khí, có được dị hình đổi loại hiệu quả, nếu như luyện chế lúc gia nhập là máu người cùng nhân hồn, đeo ở trên người liền có thể áp chế bản thân khí tức cùng ẩn tàng bản thể, hiện ra người thân thể cùng khí tức, số rất ít cường đại yêu tộc sẽ sử dụng. tiểu hữu, ngươi kiến thức này thật sự là không đơn giản, lão giả sợ hai than nói, đối với lục thần rất là bội phục. Lục Thần không có phủ nhận, nghĩ đến Lão giả bản thể, hắn xem như minh bạch vì cái gì Lão giả nghe được trong viên đá có hồn nguyên linh hầu đầu lâu sẽ phản ứng lớn như vậy. Lão giả bản thể là lăn lộn linh kim hầu, sơ đại tiên tổ có phụ thân là hồn nguyên linh hầu, trong viên đá hồn nguyên linh hầu đầu lâu đối với Lão giả tới nói không thể nghi ngờ là thế gian đệ nhất trí bảo. Chỉ cần Lão giả có thể từ hồn nguyên linh hầu trong đầu lâu đạt được một chút hồn nguyên linh hầu đồ vật, phản tổ liền không còn làm ngẫu. Đợi một thời gian, thiên tội đại lục đệ nhất cường giả nhất định là hắn. Nhìn xem bên ngoài năm triệu giá bắt đầu tăng đá, Lục Thần đối với Lão giả nói, tiền bối nếu ngài bản thể là lan lộn linh kim hầu, cái kia đập xuống tảng đá về sau tảng đá về ta, huân nguyên linh hầu đầu lâu về ngài. tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ cần một câu nói của ngươi, mặc kệ ở nơi nào, lão phu nhất định đổi tới. nghe vậy, lão giả đứng lên, lấy nhân tộc ngang hàng chi lễ chắp tay nói tạ ơn, cũng cấp ra lời hứa của mình. lục thần cười khoát tay, tiền bối không cần khách khí, chúng ta hay là trước đầu giá đi, có thể hay không đạt được còn khó nói sao? vật này lão phu nhất định phải đạt được, lão giả nói, nói liền muốn mở ra đối ngoại thanh âm, tham dự cạnh tranh. bất quá, lục thần đưa tay ngăn trở hắn, nói tiền bối. Lần đấu giá này vẫn là ta tới đi, ta thao làm đứng lên thuận tiện. Lão giả trong mắt đi lòng vòng, lập tức minh bạch Lục Thần cạnh tranh chỗ tốt, ở trong lòng sợ hai thán phục lục thần trí tuệ. Đang sau, lão giả nói, đấu giá có thể ngươi đến, nhưng bao quát trước ngươi đấu giá hoa tất cả tiền nhất định phải do ta ra. Tốt, biết ngài có tiền, ta không cùng ngài tranh trả tiền. Lục Thần cười đáp ứng, đánh tiếp mở đối ngoại thanh âm. 100 triệu. Lục Thần đấu giá. Giá hỏa này lại tới. Đúng vậy à, trước đó những đồ tốt kia không gặp hắn xuất thủ, cái khác loại tạp vật đây đều là lần thứ tư xuất thủ. Ai, chí tôn bao xương thao tác chúng ta xem không hiểu gặp Lục Thần xuất thủ, mà lại đem giá cả thét lên 100 triệu, đang ngồi không ít võ giả đều đối với Lục Thần rất là im lặng. Hoàng Kim, Bạch Kim cùng Hắc Kim trong giáp đối với tảng Đá kia cảm thấy hứng thú người thì là đang mắng mẹ, nhưng lại chỉ có thể trốn ở trong giáp mắng một mắng. Lục Thần ngồi là Chí Tôn Bao xương, thật muốn ở trước mặt mắng, bọn hắn thật đúng là không dám, sợ Lục Thần thế lực sau lưng. Chí Tôn Bao xương người gặp Lục Thần xuất thủ thì là nhíu mày, suy đoán Lục Thần có phải hay không tại trên tảng Đá kia nhìn ra cái gì? 200 triệu. Nghĩ đến lão giả trước đó cố ý để cho mình lấy máu, số 11 Chí Tôn Bao Sương quyết định trả thù lão giả, theo một tay Ngay vậy, lão giả trong mắt bắn ra một vòng sát ý, đối với số 11 Chí Tôn Bao xương người lên sát tâm. Lục Thần thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của lão giả, tiếp tục gọi nói 500 triệu. Sáu cái ức, số 11 Chí Tôn Bao xương lại cùng. 1 tỷ. Lục Thần đạo, 11 ức, số 11 cười đổi theo. Ách, xem ra số 11 Chí Tôn khách quý là cố ý buồn nôn số 6 Chí Tôn khách quý. Đúng vậy à, một khối không biết là cái gì tảng đá hét lên 11 ức, đơn giản không dám tưởng tượng. 5 tỷ, thấy đối phương ngay cả cùng ba tay, Lục Thần duy nhất một lần tăng lên 3.9 tỷ. Hoa. Trong mấy mắt Hội trường một mảnh số sao. Một khối đá không biết lai lịch tảng đá thét lên 5 tỷ, cái này đặt ở Thiên tội đại lục tất cả trên đấu giá hội đều là lần đầu gặp. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết Lục thần nổi giận, cũng có thể là là trước kia tham dự đoạn hồn ma đàng người kia nổi giận. Nổi giận có đúng không, nhưng ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi số 11 chí tôn khách quý cời lạnh, lại tăng thêm 100 triệu. 10 tỷ, 11 tỷ, 20 tỷ, 200 linh 20000 vạn, 40 tỷ, 40000 vạn. Lục thần điên cuồng đấu giá, số 11 chí tôn khách quý nhắm mắt lại cùng, trong chớp mắt giá cả đến 40000 vạn. Nhưng mà Ngay tại tất cả mọi người coi là hai người đấu giá muốn một đường đi lên trên lúc, dẫn đầu đấu giá Lục Thần không lên tiếng. Thoáng chốc, phía dưới chỗ ngồi bên trên biểu tình của tất cả mọi người trở nên cổ quái, đưa ánh mắt về phía số 11 Chí Tôn khách quý. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi Lục Thần trước đó thao tác, hoài nghi Lục Thần đây là cố ý hô số 11 Chí Tôn khách quý. Các đại trong giáp võ giả cũng là một mặt cười xấu xa nhìn xem số 11 Chí Tôn bao xương, sợ hai thán phục Lục Thần cái này dọa người đấu giá phương thức. Hắn là không có chút nào cho người ta thời gian phản ứng a, mấy câu liền đem số 11 Chí Tôn khách quý dẫn tới lấy máu địa phương đáng chết số 11 trí tôn khách quý tại trong dãm chửi gầm lên trên đài đấu giá Ván Ngọc nhìn xem như vậy hí kịch một màn cười hỏi chư vị khách quý số 11 trí tôn khách quý đấu giá bốn linh một đúc không biết nhưng còn có khách quý muốn tiếp tục đấu giá Ván Ngọc lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía số 6 trí tôn bao xương giờ phút này bọn hắn không phải muốn nhìn lục thần đấu giá mà là lục thần từ bỏ hung hăng hú số 11 trí tôn khách quý một thanh 41 tỷ ngay tại tất cả mọi người coi là số 11 trí tôn khách quý muốn cám Ván Ngọc chuẩn bị đánh nhầm lúc lục thần lại tăng thêm chín triệu trả lại đám người kinh hô Lục Thần hố số 11 Chí Tôn khách quý một lần, số 11 Chí Tôn khách quý chắc chắn sẽ không lại đến Lục Thần chụp vào. Hắn lần này đấu giá, sát suất lớn tảng đá kia muốn lưu thủ bên trong. Nếu như tảng đá này đáng cái giá này đổ không có gì, có thể nó không đáng a, ngay cả số lẻ số lẻ đều không đáng. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem không hiểu Lục Thần thao tác, Vỹ Ngọc cũng không hiểu, nhìn về phía đám người lại hỏi một lần, số 11 Chí Tôn khách quý do dự một chút cuối cùng từ bỏ. Đằng sau, tảng đá kia thuận theo tự nhiên bị Lục Thần lấy 41 tỷ kinh thiên giá cả vỗ xuống. Chương 960, lão giả có thủ tại châu báo, chương 960 Lão giả có thủ tại chỗ báo. Khi bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều nhìn đồ đần một dạng nhìn xem số sáu chí tôn bao sức lúc, đóng lại đối ngoại thanh âm lục thần cùng lão giả lại là cười. 41 tỷ đập xuống như thế một vật, may mắn không có biết hàng, nếu không thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ đồ vật thành công đập xuống, bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống, có thể yên tâm tham gia còn lại đấu giá. Thứ bảy kiện vật đấu giá là một quyển tên là Tứ Hung Lây Trời Trận tàn trận Đồ. Theo gánh ngọc giới thiệu, Tứ Hung Lây Trời Trận là một vị siêu nhiên trận đạo sư xem Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ đại tiên thú có cảm giác sáng tạo. Nó là một cái tổ hợp trận, do Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tức cùng Huyền Vũ vốn trận tạo thành, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tức trận chủ sắp phạt, Huyền Vũ trận chủ phòng thủ, mỗi một cái trận có thể độc lập vận hành, uy lực không kém gì bất kỳ một cái nào bắt giai đỉnh phong đại trận. Nghe xong bánh ngọc giới thiệu, hội trường kinh động, tuyệt đại bộ phận người đều bị tứ hung lay trời trận uy lực khiếp sợ đến. Bất quá, cái này tuyệt đại bộ phận người cũng không bao gồm Lục Thần. Lão giả Hiếu Kỳ nói, "Tiểu hiếu, ngươi đối với tứ hung lay trời trận không có hứng thú?" "Không có hứng thú." Lục Thần lắc đầu. "Cũng đúng, cái này tứ hung lay trời trận đối với trận đạo sư có sức hấp dẫn, ngươi không có hứng thú cũng bình thường." Lão giả cười nói. Lục Thần nhếch miệng, không có nhiều lời. Hắn đối với tứ hung lay trời trận không có hứng thú không phải là bởi vì hắn không phải trận đạo sư, mà là hắn có tứ hung lay trời trận khắc dấu trận đồ. Tứ hung lay trời trận ở trước mắt trong mắt những người này là trí cường đại trận, nhưng ở thử ra cho trận đạo truyền thừa trong trận đồ không tính là gì. Mà lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra bên ngoài bán đấu giá tứ hung lay trời trận trận hình chỉ có đại biểu lục địa bạch hổ trận đồ là hoàn chỉnh, cái khác ba cái trận đồ đều không trọn vẹn nghiêm trọng. Nếu không có như vậy, Vạn Bảo lâu cũng sẽ không lấy ra đấu giá, bởi vì Vạn Bảo lâu chính mình liền có bồi dưỡng trận đạo sư. Nguyệt Ngọc tiểu thư Không biết cái này tứ hung lay trời hình giá khởi đầu là bao nhiêu? Chấn kinh sau khi, Bạch Kim Bao Sương một người hỏi. Một tỷ giá bắt đầu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100 triệu. Với Ánh Ngọc Đạo, một một tỷ, một hai tỷ. Trong nay mắt, các đại bao xương tranh nhau đấu giá. Lão giả nhìn xem bên ngoài tranh đoạt tình hình hỏi, Tiểu hữu, ngươi cảm thấy trận đồ này ta có thể đi tranh đoạt sao? Lục Thân hỏi ngược lại, tiền bối, Đông Bộ yêu Vực có bắt dài trận đạo sư sao? Có một cái, Lão giả nói, làm thiên tội đại lục chúa thể, ngũ đại yêu vực đều có chính mình tam đại nghề nghiệp nô lệ, mà lại rất nhiều. Trong mắt bọn hắn. Tam đại nghề nghiệp nô lệ đều là chiến lược tài nguyên, tại trước đây thật lâu liền đã tại nuôi dưỡng. Lục Thần nói có lời nói có thể thử nghiệm đấu giá một chút, nhưng nếu như vượt qua 50 tỷ liền không có tranh cần thiết. Tiểu Hữu, loại này sát trận giá trị không phải chỉ 50 tỷ đi, lão giả cao mày nói. Lục Thần nói nếu như là hoàn chỉnh tứ hung lay trời trận đừng nói 50 tỷ, chính là 500 tỷ đều giá trị, bởi vì nó là một tòa cựu giai đình phong tổ hợp trận, nhưng nó không hoàn chỉnh, chỉ có bạch hổ trận là hoàn chỉnh, phẩm cấp cho ăn bệ bụng bắt giai đỉnh phong. Suy nghĩ thêm đến Tứ Hung Lây trời trận cho dù là một cái trận pháp cấp dấu đứng lên đều xa so với Bát giai đại trận phức tạp, ngài trận đạo sư đoán chừng rất khó tu thành, ngài đập ý nghĩa của nó cũng không phải là rất lớn. Tiểu Hữu, ngươi còn am hiểu trận đạo? Lão giả nghe Lục Thần lời nói cả kinh nói. Hắn thấy, trừ phi là trận đạo tông sư, nếu không nói không nên lời những lời này. Lục Thần võ đạo thiên phú cực cao, lại am hiểu đồng thuật, còn có thể là cái luyện đan tông sư, nếu như lại am hiểu trận đạo, cái kia Lục Thần cũng quá yêu nghiệt. Lục Thần nhíu môi nói, ta không phải trận đạo sư, chỉ là ở gia tộc một cái trên hồ sơ nhìn qua liên quan tới Tứ Hung Lây Chọi trận ghi chép. Thật, lão giả rất là hoài nghi. Đương nhiên là thật, ta là người, cũng không phải thần, tu võ đều tu thành gà mờ này bộ dáng, nào có nhiều thời gian như vậy tu luyện trận đạo. Lục thân Đạo, ngươi quá khiêm nhường lão giả vẫn là không tin, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Liên một hồi này thời gian, tứ hung lay trời trận giá cả đã gọi vào 21 tỷ, chỉ còn số một bạch kim bao xương cùng mấy cái trí tôn bao xương còn tại đấu giá. 22 tỷ. Số 2 trí tôn bao xương hô lên 21 tỷ, số 11 trí tôn bao sương đi theo hô lên 22 tỷ. Cẩu vật, trước đó lừa ta Lần này nhìn ta không ngay ngắn chết người lão giả gặp số 11 đấu giá lạnh nhạt mở miệng. Sau một khắc, hắn mở ra đối ngoại thanh âm hô, 40 tỷ. T. Lão giả lời này vừa nói ra, phía dưới đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bị lão giả tuyệt đối đại khí rung động đến. Loại này kêu giá phương thức, phóng nhãn thiên tội đại lục gần nhất trăm năm đều là lần đầu gặp, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng một thời gian, không ít Chí Tôn trong dạng mặt người đều đen, có loại muốn một bàn tay chụp chết lão giả xúc động. Lão gia hỏa kia hôm nay là ăn thuốc xuống nhà, hôm nay hỏa khí thế mà lớn như vậy số 3 Chí Tôn trong dạng Một lão giả tóc vàng nhìn xem số 6 Chí Tôn Bao xương khẽ cười nói: "Coi thực lực, rõ ràng là ngũ trọng võ đế cảnh đỉnh phong." Lúc này, bên cạnh hắn ngồi một cái mặt mày cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần, đồng dạng có màu vàng mái tóc thiếu nữ. Thiếu nữ ngũ quan đẹp đẽ, dáng người cao gầy, độ lực náo nhân, da thịt tuyết trắng, võ đạo là nửa bước võ Tôn cảnh. Nghe được lão giả lời nói, thiếu nữ cười yếu ớt lấy hỏi: "Tổ phụ, ngài biết số 6 Chí Tôn trong giáp ngồi người là ai?" Lão hầu tử lão giả nói: "Lại là hắn thiếu nữ ánh mắt trở nên kiên kỵ, có thể bị nhà mình tổ phụ xưng là lão hầu tử." Phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục chỉ có đông bộ thánh hoàng cốc vị kia. Ở trên trời đại tội lục, hắn chính là long thần phía dưới người thứ nhất, liền ngay cả tổ phụ nàng loại tồn tại này đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Bây giờ hắn tại cái này loạn hô, trừ phi số một vị kia lên tiếng ngăn lại, nếu không muốn đập xuống tứ hung lay trời trận người phải đại suất huyết. Lão giả nói, chính là hắn, nhìn bộ dạng này hắn hẳn là muốn chỉnh số 11, báo trước đó số 11 hố hắn thủ. Số 11 là ai? Thiếu nữ lại nói. Tây bộ vị kia, lão giả trả lời. Bọn hắn nếu là đấu liền tốt chơi thiếu nữ cười lạnh nói. Bọn hắn cũng liền ngồi ở chỗ này hố điểm đối phương tiền, có long thần tại cái kia để lấy, hai đại yêu vực đấu không nổi lão giả nói. Đây cũng là thiếu nữ gật đầu, nhìn về phía số một Chí Tôn Bao xương. Ở trên trời đại tội lục, long thần chính là trời, không ai có thể khiêu chiến hắn uy nghiêm, liền ngay cả đồng bộ vị kia đều không được. 41 tỷ, cũng liền lúc này, hai Chí Tôn khách quý đấu giá. 50 tỷ, lão giả lại cùng. 51 tỷ, số một Chí Tôn Bao xương lạnh giọng đuổi theo. 60 tỷ, lão giả tiếp tục. 61 tỷ, số 7 Chí Tôn khách quý đấu giá. 70 tỷ, lão giả lại đến. 71 tỷ Số 9 chí tôn khách quý đấu giá. Số 9 đấu giá qua đi, tất cả mọi người nhìn về phía số 6 chí tôn khách quý. Bất quá, lão giả không gọi, trực tiếp đóng lại đối ngoại thanh âm, cùng Lục Thần cùng một chỗ hưởng thụ trên bàn trái cây. Gặp lão giả không lên tiếng, gối ngọc nhìn về phía cái Khác chí tôn Bao xương hỏi, số 9 đấu giá 71 tỷ, còn có ai muốn tiếp tục đấu giá? 72 tỷ, số 11 chí tôn khách quý nghe vậy đấu giá. 73 tỷ. 74 tỷ. Không có lão giả loạn hô, các đại chí tôn Bao xương cùng số 1 Bạch Kim Bao Sương đấu giá tương đối nhu hòa rất nhiều. Một khắc đồng hồ xuống tới, Số chim trí tôn bao xương lấy 1930 ước giá sau cùng đập xuống tứ hung lay trời trận tàn trận đồ. Chư vị khách quý, bộ trang hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá đấu giá kết thúc, sau đó có vật đấu giá tiến về nhận lấy vật đấu giá, không có chụp tới vật đấu giá khách quý cũng đừng lục trí, có thể đi vạn bảo lâu tiêu thụ đại sảnh nhìn nhìn lại. Theo tứ hung lay trời trận đấu giá kết thúc, Vãn Ngọc đứng ở giữa hội trường kết thúc hội đấu giá, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đằng sau, phía dưới chỗ ngồi bên trên võ giả có thứ tự rời đi hội trường, trong dạng người thì là ngồi tại trong dạng chờ lấy rời đi. Chương 961, ta là cùng vạn bảo lâu tổng lâu cao tầng có quan hệ người, chương 961, ta là cùng vạn bảo lâu tổng lâu cao tầng có quan hệ người. Một lát đi qua, một thị nữ đi vào số 6 trí tôn bao sương, cung kính nói, "Tôn quý chư vị số 6 khách quý, mời theo ta tiến về lấy kiện thất thu hồi vật đấu giá." "Đi thôi." Lão giả biến trở về lần đầu gặp Lục Thần lúc bộ dáng, hướng thị nữ phất phất tay, sau đó một đoàn người đi theo thị nữ rời đi. Bảy người cùng đi đến một gian ghế lô, khi Lục Thần 6 người đi vào bao sương lúc, bên trong đã có một người đang chờ. Đó là một người nam tử trung niên, thân mang một bộ trường bào màu xanh. Khí chất bất phàm, võ đạo là nhị trọng võ đế cảnh. Hứa Trường Thanh gặp qua hai vị tôn quý khách quý nhìn thấy sáu người tiến đến, nam tử trung niên mỉm cười cùng lục thần hai người chào hỏi. Lão giả nhẹ gật đầu, nói thời điểm không còn sớm, đem chúng ta đầu giá xuống tới bốn kiện đồ vật cho chúng ta đi. Là. Hứa Trường Thanh muốn định trò chuyện tiếp điểm, do xét một chút lục thần cùng lão giả đấy, có thể thấy được lão giả không muốn nhiều lời, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ gặp hắn lên tiếng, xuất ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho lão giả, nói tôn quý khách quý, bên trong chứa các ngươi đập xuống bốn kiện vật đầu giá, xin mời ở trước mặt kiểm tra và nhận. Lão giả đem nhẫn chữ vật tiếp nhận, tùy ý kiểm tra một hồi nhẫn chữ vật. Xác định đồ vật không việc gì, lão giả lấy ra một tờ vạn bảo lâu thẻ hắc kim đưa cho Hứa Trường Thanh, nói trừ tiền đi. Vạn bảo lâu thẻ hắc kim cùng chân bảo các thẻ hắc kim ưu đãi chết khấu một dạng, đều là ưu đãi 18%. Tiếp nhận lão giả thẻ hắc kim, Hứa Trường Thanh vừa cười vừa nói, hai vị khách quý, các người bốn kiện vật đấu giá tổng giá trị 67 tỷ 15 triệu, ưu đãi xuống tới là 549 nước 5230 vạn. Lục Thần cau mày nói, tiền bối, chúng ta tại trong hội trường giúp các người nhiều như vậy, thế nào cũng phải cho chúng ta lại giảm đi. Hứa Trường Thanh đối với Lục Thần nói giá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, do hỏi, tôn quý khách quý, không biết cái này bốn kiện vật đấu giá ngươi mong muốn thanh toán bao nhiêu tiền? 50 tỷ. Lục Thần đạo, 50 tỷ. Hứa Trường Thanh lông mẩy mèo một cái, thanh âm cũng lớn không ít. Hắn đã làm tốt lại cho hai người để một điểm chuẩn bị, bởi vì Lục Thần cùng lão giả cuộc bán đấu giá này giúp bọn hắn nhiều kiếm lời rất nhiều tiền, mà lại lão giả lấy ra hắc kim khách quý, loại cấp bậc này khách nhân về sau tránh không được làm ăn. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới Lục Thần sẽ hô lên năm tỷ. Cái này trực tiếp liền để bọn hắn tại ban sơ giá sau cùng bên trên thiếu đến 17 tỷ 15 triệu a. Cũng liền cảm thấy Lục Thần cùng lão giả thân phận không đơn giản, bằng không Lục Thần nói loại lời này, hắn đều sẽ cảm giác đến Lục Thần điên rồi. Lục Thần nói không sai, chính là 50 tỷ. Hứa trường Thành nói, tôn quý khách quý, 549 nước đã là ưu đãi 18% tổng lợi, ngươi một chút chặt tới 50 tỷ, đây cũng quá nhiều đi. Lục Thần hỏi ngược lại, chúng ta tại trong hội trường giúp các ngươi vạn bảo lâu nhiều tiền kiếm được không phải chỉ 50 tỷ đi. Không có nhiều như vậy. Hứa trưởng Thành cười lắc đầu. Lục Thần nói vạn bảo lâu ta so ngươi rõ ràng. Ngươi bán đâu giá những vật này đại khái giá bao nhiêu, ta rõ ràng hơn, ngươi không lừa được ta." Lục Thần lời này vừa nói ra, lão giả cùng Hứa trường Thanh đều là trong lòng giật mình, nhìn về phía Lục Thần ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Hứa trường Thanh hít mắt hỏi, "Ngươi là người phương nào? Cùng các ngươi thần võ đại lục vạn bảo lâu tổng lâu cao tầng có quan hệ người?" Lục Thần đạo, "Loại thân phận này sao?" Nghe vậy, lão giả thầm nghĩ, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn nghĩ tới Lục Thần thân phận không đơn giản, bởi vì bình thường thế lực bồi dưỡng không ra Lục Thần yêu nghiệt dạng này. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lục Thần lai lịch lớn như vậy thế mà xuất từ thần võ đại lục vạn bảo lâu tổng bộ cao ức mà lại lục thần còn cùng vạn bảo lâu tổng bộ đại lâu cao tầng có quan hệ có thể là nào đó một vị đại nhân vật hậu nhân hứa trường thanh cũng là chấn kinh vạn phần nhưng tu luyện tới hắn loại cảnh giới này cũng sẽ không chỉ dựa vào một câu liền tin tưởng lục thần ánh mắt chắp lên hứa trường thanh hỏi như thế nào chứng minh thiên tội đại lục tại thần võ giới đại lục phương đông bảy đông bộ biên giới mà thần võ đại lục tại thần võ giới trung tâm hai địa phương cách xa nhau sao mà xa xôi coi như ta đã chứng minh ngươi thì như thế nào biết ta nói thật hay giả lục thần hỏi lại hứa trường thanh hí mắt nói ngươi nói có đạo lý nhưng ta có biện pháp chứng minh ngươi có phải hay không xuất từ Vạn Bảo Lâu nói Lục Thân đạo cũng không thèm để ý Hứa Trường Thanh khảo nghiệm bởi vì ở kiếp trước hắn thật tại Vạn Bảo Lâu tổng bộ cao ốc đợi qua mà lại là cấp bậc cao nhất khách khanh. Hứa Trường Thanh hỏi Vạn Bảo Lâu tổng lâu lâu chủ họ gì Tần Lục Thân trả lời Vạn Bảo Lâu chí tôn điện do người nào sáng tạo Tần phò công tử tôn kính khách quý ngươi thế mà thật xuất từ Vạn Bảo Lâu Tần phò công tử hai chữ vừa ra tới Hứa Trường Thanh hoảng sợ nói Lục Thân giũ môi nói nói thực ra ta cũng không nghĩ tới ngươi hôm nay đại tội lục vạn bảo lâu cao tầng thế mà còn biết nhiều như vậy." Hứa Trường Thanh cười nói, đường xa mà đến khách nhân chê cười. Lục Thần đánh giá Hứa Trường Thanh một chút sau hỏi, "Thế nào, hiện tại có thể 50 tỷ đem cái này bốn kiện đồ vật cho chúng ta?" "Có thể." Hứa Trường Thanh đạo. Lời còn chưa dứt, hắn lại lập tức nói bổ sung, "Bất quá, ngài phải cùng ta đi gặp một chút lâu chủ, để lâu chủ biết ngài đã tới thiên tội đại lục." "Tính toán, không đi, cũng đừng 50 tỷ, 54 tỷ chúng ta cầm đồ vật rời đi." Nghe chút lời này, lão giả không vui, không muốn Lục Thần cùng Vạn Bảo lâu lâu chủ tiếp xúc. Hắn thấy, một khi để vạn bảo lâu lâu chủ tiếp xúc, hắn còn muốn để Lục Thần cùng hắn đi liền khói như lên trời. Hứa Trường Thanh nghe vậy đối với Lục Thần nói chỉ cần ngài đi gặp lâu chủ, chúng ta đem bốn kiện vật đấu giá đưa cho ngài, không lấy một xu. Không cần, lão giả tiến lên một bước, ngăn ở Lục Thần trước người, lãnh đạm đối với Hứa Trường Thanh nói, cha sổ sẽ đi. Hứa Trường Thanh lại lần nữa nhìn về phía Lục Thần, tìm kiếm Lục Thần ý tứ, tổng lâu tới khách quý, ngài là ý tưởng gì? Nếu lao đầu tử không muốn ta thấy các ngươi lâu chủ, quên đi đi. Lục Thần đạo, tiếp nhận lão giả an bài. Đã là như vậy, Cái này bốn kiện vật đấu giá liền theo vị khách quý này nói xử lý, hết thảy 54 tỷ tra sổ sách. Hứa Trường Thanh đạo, "Tốt." Lục thân gật đầu, tiếp lấy Hứa Trường Thanh từ lão giả thẻ Hắc Kim bên trong soát ra 54 tỷ, cũng đem thẻ trả lại cho lão giả. Lão giả thu hồi thẻ, quay người rời đi. Hứa Trường Thanh theo sau, hữu hảo nói ra, "Chư vị khách quý, ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài đi." Như vậy cũng tốt. Lục thân đáp ứng xuống, sau đó 6 người đi theo Hứa Trường Thanh thông qua Vạn Bảo lâu chi tôn khách quý đặc thủ mật đạo rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, 6 người gặp lại Quan Minh. Xuất hiện tại trong một vùng núi, chúng quanh truyền đến trận trận yêu thú tiếng giống giận ở dữ. Lão giả nhìn xem hoàn cảnh chung quanh đối với Lục Thần nói đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này không an toàn. Tốt. Lục Thần cũng cảm thấy nơi này không an toàn, làm không tốt sẽ bị người ăn cướp, hay là rời đi trước thì tốt hơn. Hứa Trường Thanh nghe vậy đối với Lục Thần nói tổng lâu tới khách nhân, Thiên tội đại Lục Vạn bảo lâu cửa lớn vinh viễn vì ngươi rộng mở, hoan nên ngươi trở về, có cơ hội sẽ trở lại. Lục Thần đạo, nói xong tại Hứa Trường Thanh đưa mắt nhìn bên dưới nhanh chóng biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Tổng lâu người tới, hơn nữa còn nhận biết tần phấn công tử xem ra việc này nhất định phải trước tiên bẩm báo lâu chủ nhìn xem rời đi sáu người hứa trưởng thanh âm thầm nhịn non sau đó hóa thành một đạo lưu quang chạy về vạn bảo lâu tổng lâu chương 962 lục thần trở thành thánh hoàng quốc thánh tử cùng thánh vương phụ phụ chủ chương 962 lục thần trở thành thánh hoàng quốc thánh tử cùng thánh vương phụ phụ chủ siêu siêu siêu dãy núi chỗ sâu sáu đạo lưu quang gào thét mà qua ngay sau đó lục thần sáu người xuất hiện tại một tòa hiểm trở trên thạch phong đằng sau lão giả nhìn về phía lộ diêu bốn người nói các ngươi tới trước dưới núi chờ lấy ta và các ngươi chủ tử nói ra suy nghĩ của mình là bốn người cung kính gật đầu, thi triển thân pháp hạ thành phong, đợi đến xác định bốn người nghe không được bọn hắn nói chuyện, lão giả hỏi, tiểu hữu, không biết ngươi sau đó có tính toán gì? trước tùy tiện đi dạo đi, lục thần hồi đáp, không có tiết lộ sau đó chính mình đi tiêu diêu dung bình đoàn hành tung, đã là dạng này, không bằng ngươi theo ta đi thánh hoàng cốc đi, để lão đầu tử tận một chút chủ nhà tình nghĩa, lão giả nói, lục thần cao mày nói, tiền bối, ngài sẽ không còn đánh lấy đem ta lừa dối đi thánh hoàng cốc, sau đó đem ta lưu tại thánh hoàng cốc chủ ý đi, làm sao có thể, ta chỉ là rất thích ngươi, ngươi lại giúp ta nhiều như vậy, cho nên mới mời ngươi đi chơi. Ngươi biết, Thánh Hoàng Cốc loại địa phương kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi, ta cũng chưa từng thấp như vậy âm thanh hạ khí mời một người đi Thánh Hoàng Cốc làm khách, ngươi coi như là cho chút thể diện, đi Thánh Hoàng Cốc chơi mấy ngày đi. Nói xong, lão giả vô cùng đáng thương hướng Lục Thần chắp tay thở dài, cực kỳ giống ngày bình thường tổ phụ đang lấy lòng cháu trai. Lục Thần khổ sở nói, thế nhưng là ta thật vội vã đi địa phương khác đi một vòng. Ta có 14 dược viên, 21 chỗ khoáng mạch lão giả nói. Lục Thần bĩu môi nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Lão giả nói, chỉ cần ngươi đi Thánh Hoàng Cốc chơi mấy ngày, ta dược viên này cùng trong mỏ quảng đồ vật tùy ngươi chọn lựa mang đi. Lục Thần Hoài nghi nói, tự nhiên là thật, ta nếu dối gian ngươi, vậy ta chính là chó lao giả vô ngực nói, rất là chân thành. Cái kia đi thôi, giảng thật, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút nhân tộc cấm địa Thánh Hoàng Cốc là như thế nào một phen cảnh tượng. Đạt được lao giả căn đoàn, Lục Thần cười đáp ứng lao giả mời. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được hội đấu giá kết thúc về sau lao giả sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi, sẽ để cho hắn đi Thánh Hoàng Cốc. Mà lại, hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể tiến về. Vì đề phòng lao giả xuống tay với hắn, đem hắn cẩm tụ trưởng thành đô, tại cầm bốn kiện vật đấu giá thời điểm, hắn cố ý bại lộ chính mình cùng vạn bảo lâu tổng lâu quan hệ. Hắn biết rõ, thần võ giới chỉ có thế lực cùng thực lực mới là quyền nói chuyện. Nếu hắn thực lực bản thân không đủ, vậy cũng chỉ có thể mượn vạn bảo lâu tổng lâu chấn nhiếp lão giả, để lão giả có chỗ kiên kỵ, không dám cùng hắn làm loạn. Về phần linh dược cùng kháng mạch, đó là hắn nhập hang hổ chỗ tốt, đi tự nhiên không có khả năng tay không rời đi. Bây giờ hắn làm có thể làm hết thảy, sau đó chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, căn cứ tình huống thực tế tùy cơ ứng biến. Được rồi, lão giả nghe vậy đại hỉ, sau đó cùng lục thần cùng một chỗ xuống núi, dẫn đường xa bốn người đạp vào về thánh hoàng cốc lộ trình. Bọn hắn đầu tiên là trở lại thiên dương thành, lại thông qua truyền tống trận vượt ngang thiên tội đại lục. Từ trên trời Dương thành trở lại Thượng Phong thành. Thượng Phong thành tọa lạc tại Bồ Lao giới, là Bồ Lao giới to lớn nhất thành trì nhân loại, có hơn ngàn vạn ở lâu võ giả. Từ khi Thượng Phong thành vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh đi ra, lão giả mang theo Lục Thần năm người hướng phía Thượng Phong thành chỗ sâu đi đến. Ước chừng qua một chén trà thời gian, sáu người xuyên qua đường lớn, đi vào chỗ sâu một tòa tên là Thánh Vương phủ ngoại phủ đệ. Thông qua hộ lực, Lục Thần phát hiện Thánh Vương phủ chiếm diện tích mấy trăm mẫu, bên trong kiến trúc huy hoàng, một chút không thua hoàng gia biệt viện, đồng thời có đại lượng cường giả trấn thủ. Đông đông đông. Tại mấy người ánh mắt tò mò bên dưới, Lão giả đưa tay gõ vang lên thánh vương phủ cửa lớn. Lão giả trở về. Một lát sau, một người có mái tóc tuyết trắng, võ đạo tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong lão giả cười mở ra thánh vương phủ cửa lớn. Hắn gọi Kiếm Xuyên, là thánh vương phủ quản gia, thánh vương phủ lão giả phía dưới người thứ nhất, cũng là lão giả đối ngoại người nói chuyện. Lão giả nhẹ gật đầu, nói đi đem chúng ta thức ăn tốt nhất và rượu ngon bưng lên, ta muốn chiêu đái quý khách. Là. Kiếm Xuyên cung kính đáp ứng, quay người đi vào trong, đưa quang thị liếc nhìn Lục Thần năm người một chút, trong lòng có chút giận mình. Tại trong ấn tượng của hắn, từ lúc hắn lên làm cái này thánh vương phủ quản gia, Tiểu Ngũ trăm năm, đây là chủ tử lần thứ nhất tự mình chiêu đái còn trẻ như vậy nhân loại khách quý. Tại quá khứ, có thể tới Thánh Vương phủ đến, đồng thời chủ tử tự mình tiếp khách chiêu đái chỉ có thiên tội đại lục cực ít một số người tộc các đại thế lực đỉnh tiêm người nói chuyện, tuyệt đại bộ phận người đều là hắn phụ trách chiêu đái. Mà lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác chủ tử đối với lục thần năm người thái độ xa so với những nhân loại kia trí cường giả càng hữu hảo. Trong lúc nhất thời, hắn ở trong lòng suy đoán lục thần thân phận. Mà tại giao phó song kiếm xuyên sau, lão giả cười cùng lục thần nói đi thôi, vào xem ta tại nhân loại địa bản phụ đệ. Tốt. Lục thần cười gật đầu. Sau đó hai người cùng một chỗ tiến vào phủ đệ, lộ Diêu bốn người thì tại phía sau cẩn thận đi theo. Trên đường đi, bốn người thấy được không ít hạ nhân, mà những hạ nhân này võ đạo thấp nhất đều đã đạt đến thất trọng võ hoàn cảnh. Bốn người rất là chấn kinh, đồng thời ý thức được bọn hắn hiện tại là cỡ nào nhỏ bé, nơi này tùy tiện một người đều có thể bóp chết bọn hắn. Sau đó không lâu, Lục Thần năm người cùng lão giả đi vào phòng khách, lúc này trên bàn đã bày xong các loại linh quả và rượu ngon. Kiếm Xuyên đứng ở một bên nói ra, "Lão gia, để năm vị quý khách ăn trước điểm linh quả và rượu ngon, an thịt lập tức tới ngay." Lão giả chỉ vào Lục Thần đối với Kiếm Xuyên nói "Lão kiếm." Về sau lục công tử chính là thánh vương phụ phụ chủ, thánh hoàng cốc thánh tử, cũng là chủ tử của ngươi, gặp hắn như gặp ta. Cái này kiếm xuyên khiếp sợ há to miệng? Cái này cái gì? Có nghe hay không? Lão giả không vui nói. Nghe được, nghe được, thấy lão giả không vui, lão giả vội vàng nói, trong lòng thì là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này không trách hắn thất thú, thật sự là thánh vương phụ phụ chủ hòa thánh hoàng cốc thánh tử hai cái này tên tuổi hàm kim lượng quá lớn. Thánh vương phụ là đông bộ yêu vực cho tới nay ngoại thương tổng trải qua xử lý, cũng là đông bộ yêu vực đối ngoại đại biểu. Nó ở trên trời đại tội trên lục địa cực kỳ nổi danh không kém gì thiên tội đại lục bất cứ người nào tộc thế lực đỉnh tiêm dĩ vãng phủ chủ đều là đông bộ yêu vực thánh hoàng bản nhân hoặc thánh hoàng dòng chính đảm nhiệm lại nói thánh hoàng cốc thánh tử nó đại biểu cho thánh hoàng cốc thế hệ tuổi trẻ võ đạo đỉnh phong thánh hoàng cốc thế hệ tuổi trẻ ở trên trời đại tội lục mặt mũi một thời đại nhiều nhất chỉ có ba người chủ tử của hắn đã từng chính là thánh tử đương đại thánh hoàng cốc xuất hiện rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc thiên kiêu, nhưng thánh tử chỉ có một vị đó chính là hắn chủ tử cháu ruột đấu chiến thánh tử viên bất khuất bây giờ thánh vương phụ phụ chủ hòa thánh hoàng cốc thánh tử hai cái tên tuổi đồng thời treo ở lục thần trên thân hắn biết lục thần từ đây có cùng thiên tội đại lục bất cứ người nào tộc thế lực trí cường giả bình khởi bình tọa vô liếng có hắn chủ tử vị này siêu cường giả cùng toàn bộ đông bộ yêu vực chỗ dựa trừ long thần không ai dám động lục thần nhưng mà lục thần lại không muốn muốn cái này đầy trời phú quý quyền lợi cùng danh vọng bởi vì hắn không muốn cùng lão giả có quá nhiều liên lụy nghe được lão giả lời nói hắn vội vàng khoát tay chối từ tiền bối ta chính là đến ngài cái này chơi mấy ngày ngài đừng như vậy ngài làm như vậy để cho ta áp lực rất lớn lão giả cười chấn an lục thần nói tiểu hữu, một cái trước xuống mà thôi, ngươi cũng đừng có từ chối nữa. Tiền bối, tốt, cứ như vậy đi, việc này quyết định như vậy đi. Lão giả không còn cho Lục Thần cơ hội cự tuyệt, lôi kéo Lục Thần ngồi xuống, cũng cho Lục Thần châm một chén rượu ngon. Chương 963, Lục Thần võ đạo đột phá ngũ trọng võ tông cảnh, chương 963, Lục Thần võ đạo đột phá ngũ trọng võ tông cảnh. Tới đi, nếm thử rượu của ta, nói, lão giả bưng một chén rượu lên đưa cho Lục Thần, để Lục Thần nhấm nháp. Vậy Văn bối liền từ chối thì bất kính gặp lão giả đã đem rượu truyền đạt, Lục Thần chỉ có thể tiếp nhận, uống rượu một ngụm một giây sau, lục thần khiếp sợ nhìn xem lão giả, nói tiên bối, đây là hầu nhi tiểu, mà lại là lấy túy vân tiên đào sản xuất. lão giả hai mắt tỏa sáng, nói tiểu hữu, ngươi đối với rượu còn có nghiên cứu, nghiên cứu chưa nói tới, chỉ có thể nói là hiểu sơ một hai. lục thần cười khoát tay, đem tư thái thả rất thấp. lão giả nói, tiểu hữu khiêm tốn, tiểu hữu có thể một ngụm rượu phẩm ra rượu là túy vân tiên đào cất, hẳn là trong rượu cao nhân. lục thần cười hỏi, tiên bối, ngài có thúy vân tiên đào cây? lão giả ánh mắt cổ khẽ nói, tiểu hữu, ngươi không phải là muốn đánh ta thúy vân tiên đào cây chủ ý đi? ta mặc dù đáp ứng ngươi linh dược cùng khoáng mạch tùy ý chọn, nhưng cái này túy vân tiên đảo cây là ta tổ truyền bảo bối, cũng không thể tặng cho ngươi. lục thần lắc đầu, tiên bối chớ khẩn trương, túy vân tiên đảo chính là cựu phẩm đế dược, văn bối sẽ không như vậy không có nặng nhẹ muốn nó, chỉ là muốn thấy nó phong thái. cái này còn tạm được lão giả nói, vụn trộm thở dài một hơi, tiên bối, vậy ngài là đáp ứng mang ta đi nhìn túy vân tiên đảo cây. lục thần truy vấn, ân, lão giả gật đầu, lại đưa tay ra hiệu lục thần uống rượu. lục thần nhường đường xa bốn người toạ hạ, cũng cho bốn người tất cả chân một chén nhỏ, sau đó đắc ý thưởng thức. Người khác không biết khỉ con này rượu chân quý, thân là trong rượu thánh thủ hắn lại biết, nó thế nhưng là trong rượu cực phẩm. Hầu nhi tiểu danh xương thần võ giới thập đại rượu ngon một trong, tại toàn bộ thần võ giới thượng tầng trong thế lực đều rất được thong nên. Bất quá, hầu nhi tiểu cũng không phải là một loại rượu, mà là lấy đào loại linh quả làm chủ vật liệu sản xuất một loại lớn rượu. Khác biệt đào loại linh quả có thể sản xuất ra khác biệt khẩu vị cùng hiệu quả hầu nhi tiểu, giá trị cũng là khác nhau một trời một vực. Nói như vậy, người thích rượu sẽ chọn dùng hôn nguyên kim đào, hỏa linh bàn đào, thủy linh hương đào các loại càng tiện nghi linh đào sản xuất, giống thú vân tiên đào loại này đào bên trong cực phẩm sản xuất hầu nhi tiểu phóng nhãn toàn bộ thần võ giới cũng chỉ có số người cực ít uống đến lên, không chút nào khoa trương. Túy Vân Tiên đảo sản xuất hầu nhi tiểu đều là luận nhỏ bán, mà lại giá cả lạ thường quý. Lão giả có thể châm ra một bầu chiêu đại đám bọn hắn năm người, lại hoặc là nói là hắn có thể nói là phi thường để mắt hắn. Chủ nhân, rượu này uống ngon thật, nhấp nhẹ một chút. Phương Minh Hoàng kinh hỉ nói, tiếp lấy đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Cơ hội cùng một thời gian, lộ rượu ba người cũng phát hiện hầu nhi tiểu dễ uống, mê rượu đem lục thần đổ rượu uống hết xuống dưới. Các ngươi nha. Nhìn thấy bốn người một lặn xuống nước nâng cốc uống xong, Lục Thần muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lộ Diêu coi là Lục Thần là cảm thấy bọn hắn thất thố, lúng túng nói: "Chủ nhân, có lỗi với, rượu này quá tốt uống, chúng ta một chút nhịn không được." Lục Thần nói: "Ta không có trách cứ các ngươi, chỉ là sợ các ngươi một chút uống nhiều như vậy hầu nhi tiểu thân thể chịu không được." "Chủ nhân, một chén nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại." Phương Minh Hoàng không cảm thấy có cái gì, vừa cười vừa nói: "Ai giờ phút này ta rất may mắn không cho các ngươi rót đầy, nếu không ta sẽ vì bốn người các ngươi ra hỏa lo lắng." Phương Minh Hoàng không xem ra gì, Lục thần thở dài một hơi, thầm nghị Phương Minh Hoàng thật đúng là ngẽ con mới để không sợ cọp. Tuy Vân Tiên Đảo vốn là cựu phẩm đế dược, lấy nó làm chủ vật liệu, cộng thêm đại lượng cái khắc linh dược cùng linh quả sản xuất hầu nhi tiểu năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, ngay cả võ thánh cũng không dám tùy tiện uống. Tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là võ thánh, một chén Tuy Vân Tiên Đảo sản xuất hầu nhi tiểu vào trong bụng đều muốn ngủ lấy cả ngày. Phương Minh Hoàng bốn người võ đạo thấp, một hơi uống một phần ba chén, sau đó sợ là có ngủ. Chủ nhân, đầu ta giống như có chút chóng rất nhanh, võ đạo thấp nhất bạch xương hàn mơ mơ màng màng nói ra. Ai, mặt đất này làm sao đang đánh chuyện? Ai nha? không đợi ba người quan tâm bạch sư hàn lộ diêu ba người tuần tự say ngã trong chốc lát bốn người lấy khác biệt tư thế lâm vào ngủ say võ đạo khí tức thì là tại lấy cực nhanh tốc độ tăng lên tiểu hữu bọn hắn đủ nếu không để lao kiếm đưa bọn hắn xuống dưới ngủ trước một hồi lao giả thấy thế hỏi vậy làm phiền kiếm tiền bối lục thần suy nghĩ một chút nói ra thánh tử khách khí kiếm xuyên cười cười tiện tay vung lên lập tức say ngã ngủ say bốn người treo trên bầu trời bay lên đằng sau kiếm xuyên dùng linh lực kéo lên bốn người lui ra ngoài tiếp lấy phòng khách chỉ còn lại có lục thần cùng lao giả hai người lão giả cười đối với lục thần nói tiểu hưu chúng ta tiếp tục uống tiền bối xin mời lục thần bưng rượu đáp lại tiếp lấy ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống cũng vận chuyển âm dương điện luyện hóa trong rượu năng lượng lão giả cười bối tiểu hai người câu được câu không uống vào rất nhanh hai người đều làm một chén hầu nhi tiểu vào trong bụng ông không đợi lão giả tiếp tục rót rượu lục thần thể nội một cỗ linh lực tán phát ra song đang đứng thanh đột phá ngũ trọng võ tông cảnh lão giả hai mắt tỏa sáng cười nói vui chúc mừng tiểu hưu võ đạo đột phá ngũ trọng võ tông cảnh lục thần nói cái này còn phải may mắn mà có tiền bối hầu nhi tiểu nếu không phải uống tiền bối hầu nhi tiểu ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá ngũ trọng võ tông cảnh. Lão giả rêu rêu nói, vậy chúng ta lại uống một chút. Không được, lại uống liền muốn say. Lục thần vội vàng thoát tay, nói tiền bối, rượu trước thả một chút, chúng ta hay là ăn trước điểm đồ ăn đi. Cũng tốt. Đùng đùng. Lão giả cũng không miễn cưỡng, cười vỗ tay. Ngay sau đó kiếm xuyên dẫn ba cái dung mạo mỹ lệ thị nữ đem ăn thịt đã bưng lên. Xem xét, tất cả đều là cao gia yêu thú làm ăn thịt. Lục thần cao mày nói, tiền bối, làm sao đều là thịt yêu thú. Kiếm xuyên giải thích nói, thanh tử, chủ nhân tuy là đồng bộ yêu vực chi chủ nhưng không phải chỉ có đông bộ yêu vực mới có yêu thú minh bạch lục thân gần đầu ý thức được trên bàn những yêu thú này hoặc là đến từ cái khác tứ đại yêu vực hoặc là chính là đại lục khác bản tới. lão giả lúc này cũng nói tiểu hữu trên bàn này thịt ngươi yên tâm ăn không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng vậy vãn bối liền không khách khí lục thân đạo nói cùng lão giả cùng một chỗ động đũa mỹ mỹ bắt đầu ăn ăn đồng thời lục thân còn tại cố gắng luyện hóa thể nội hầu nhi tiểu cùng thịt yêu thú bên trong năng lượng tăng lên thực lực bản thân như vậy qua hai phút đồng hồ lục thân lấp đầy bụng thể nội hầu nhi tiểu năng lượng cũng toàn bộ luyện hóa thành tự thân lực lượng đằng sau, tại kiếm xuyên mời rượu bên dưới, một gia một trẻ lại uống lên hầu nhi tiểu, mỗi người dòng ra uống hai chén, hai chén rượu vào trong bụng, lão giả chỉ là khuôn mặt từng đỏ, lục thần toàn thân đỏ đến doạ người, thân thể phảng phất muốn nổ tung. tiền bối, không tới, không tới, lần sau lại uống đi gặp lão giả còn muốn rót rượu, lục thần uống quýt ngăn cản. ha ha, nếu không uống, vậy chúng ta hôm nay trước hết như thế kết thúc đi, lão giả nghe vậy cười buông xuống bầu rượu. như thế tốt lắm, lục thần cảm kích nói, cái kia trước tiên ở thánh vương phủ nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai tỉnh rượu đằng sau lại xem xét thánh vương phủ các hạ quan. Lão giả cười hỏi thăm lục thần ý kiến, hoàng liên không tra xét, về trước đi ngủ một lát, ngày mai lại theo tiền bối đi thánh hoàng cốc thăm một chút. Lục thần đạo, tốt. Lão giả gật đầu, đứng dậy tiến lên nâng lục thần, viện xây đến lung la lung lay lục thần tiến về gian phòng của hắn. Sau lưng, kiếm xuyên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục thần cùng lão giả, một lần không thể tin được đêm nay chính mình nhìn thấy, chủ nhân đây là mang về một cái như thế nào yêu người ta. Kiếm xuyên âm thầm nỉ non, lục thần là hắn gặp qua có thể nhất uống nhân loại, dĩ vãng thiên tội đại lục những cái kia siêu cường thế lực chi chủ tới cũng chỉ có thể uống hai chén, lục thần một cái nho nhỏ võ tông uống ba chén là một cái kiến thức rộng rãi tứ trọng võ đế cảnh cường giả tối đỉnh, hắn biết cái này ý vị lục thần võ đạo thiên phú phi thường yêu nghiệt. giờ khắc này hắn giống như có chút hiểu thành chủ nhân gì sẽ lập lục thần một kẻ nhân loại là thánh vương phụ phụ chủ cùng thánh hoàng quốc thánh tử. đợi một thời gian, lục thần chắc chắn chấn áp cùng thế hệ thiên tiêu, trở thành chủ nhân một cái cực kỳ đáng sợ phụ tá đắc lực. đến lúc đó chủ nhân tiếp nhận áp lực hẳn là có thể nhỏ rất nhiều đi. chương 964 lục thần biến thành đá đặt chân, chương 964 lục thần biến thành đã đặt chân. lão giả gian phòng rất lớn, là phong xếp, cho dù ở mấy chục người đều không có vấn đề. Vị Lục Thần về đến phòng, lão giả chỉ vào trước mắt rất nhiều phòng ngủ hỏi: "Tiểu Hữu, ngươi muốn ở cái nào mở mà... gian?" "Gian kia." Lục Thần chỉ hướng gần nhất một gian phòng. "Tốt." Lão giả tôn trọng Lục Thần lựa chọn, vị Lục Thần đi hướng gian phòng, đem Lục Thần đưa về gian phòng liền quay người rời đi. Lão giả vừa đi, Lục Sắc lập tức dùng hồn lực xem xét gian phòng, phát hiện gian phòng có thể ngăn cách phía ngoài hồn lực dò xét. Mà lại, trong phòng này không có cửa ngầm cùng giám thị nơi hẻo lánh, hoàn toàn không tồn tại bị người theo dõi khả năng. Triệt hô hồn lực, Lục Thần thở dài một hơi. Sau một khắc, Lục Thần một cái ý niệm về tới Hỗn Độn Châu thế giới vận chuyển âm dương điện luyện hóa hầu nhi tiểu bên trong ngẩn chứa năng lượng cường đại hai canh giờ xuống tới lục thần luyện hóa hầu nhi tiểu bên trong tất cả năng lượng âm đan võ đạo đột phá đến ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong luyện hóa xong hầu nhi tiểu bên trong năng lượng lục thần lại lấy ra hỗn độn đỉnh luyện chế các loại đan dược đợi đến mệt mỏi mới nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm thái dương từ phương đông từ từ bay lên ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên đại địa cả tòa thượng phong thành đều trở nên náo nhiệt đông đông đông lão giả đi vào lục thần ngoài cửa gõ lục thần cửa phòng lục thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới đẩy cửa phòng ra làm bộ vừa tỉnh ngủ Mơ Hồ cùng lão giả chào hỏi, "Tiền bối, buổi sáng tốt lành." Không sai, Võ đạo lại đột phá lão giả trên dưới quan sát một chút Lục Thần, gặp Lục Thần võ đạo đột phá tán dương. Lục Thần cười nói sang chuyện khác, "Tiền bối, ngài tìm ta là có chuyện gì không?" Lão giả nói, "Không có việc gì, chính là thời điểm không còn sớm, bảo ngươi cùng một chỗ ăn cái gì. Cái kia đi nhanh lên đi, đã ăn xong đi Thánh Hoàng cốc nhìn xem." Lục Thần vừa đưa ra tinh thần, thúc giục nói, "Tốt." Lão giả gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ tiến vào phòng khách. Đi vào phòng khách, Lục Thần phát hiện trên bàn lại trưng bày hầu nhi tử, kiếm xuyên thì là cùng đêm qua một dạng ở phòng khách chờ không có ngoài ý muốn, lục thần lại bồi tiếp lão giả uống gần 2 chén hầu nhi tiểu, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt đi vào thánh vương phủ hậu viện. thánh vương phủ hậu viện có một tòa truyền tống trận, do một cái nhị trọng võ thánh cảnh thực lực nam tử trung niên chuyên môn chiến thủ. khi lục thần cùng lão giả đi vào hậu viện lúc, nam tử trung niên ngay tại nhắm mắt tu hành, trên thân chạy xuôi trở lực, Vẹn vẹn một chút, lục thần liền nhìn ra người này là một cái trận võ song tu trận đạo sư, trận đạo tu vi là lục phẩm. thần quân triệt tham kiến chủ nhân phát giác được lục thần cùng lão giả đến đây, nam tử trung niên liền vội vàng đứng lên hành lễ. lão giả nói, khởi động truyền tống trận, đem chúng ta đưa về thánh hoàng cốc. Là, Thần Quân chưa đáp, sau đó hướng trong trận đầu nhập linh tinh, khởi động chuyển tống trận đưa lão giả cùng Lục Thần rời đi. Một giây sau, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Thần cùng lão giả xuất hiện tại một tòa to lớn quảng trường hình tròn bên trên. Tòa quảng trường này tại một ngọn núi đỉnh núi, trung quanh là nhìn không thấy bờ núi non, phía dưới thì là nổi trôi đám mây. Nhìn kỹ, mỗi ngọn núi bên trên đều có xây các linh nhân vật sinh sống hoặc làm việc, trung ương tòa kia cao tới mấy ngàn thước núi lớn càng là như vậy. Ngọn núi lớn này khắp núi đều là linh dược cùng các loại lâu cát, đỉnh núi đứng vững vàng một tòa vàng son lộng lẫy lại điện. Ngoài ra, Lục Thần còn phát hiện nơi đây trận pháp khắp nơi trên đất, linh khí cũng là Thánh Vương phủ bốn lần nhiều, rất thích hợp võ giả tu hành. Siu siu siu, hai người vừa xuất hiện, trung quanh núi non trung lưu quang tiệm nhấp nháy, sau đó hóa thành từng cái võ giả xuất hiện ở trên quảng trường. Người tới đều là thanh niên, có người có yêu, có nam có nữ, võ đạo tại đề dài võ tông đến cựu trọng võ tôn cảnh không đợi. Nhìn một cái, khoảng trường hơn 100 người. Chúng ta tham kiến chủ nhân thánh hoàng, tại Lục Thần nhìn soi moi, tất cả thanh niên nam nữ cung kính tham viếng. Lão giả chỉ vào trước mắt đông đảo thanh niên nam nữ hỏi, tiểu hữu, ngươi cảm thấy bọn hắn võ đạo thiên phú thế nào? Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lục Thần cười hỏi. Tự nhiên là thật nói, lão giả nói. Trình thể bình thường, có thiên phú, nhưng không có thiên phú tuyệt hảo người. Lục Thần nhìn xem đám người cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy, lão giả rất là tán đồng Lục Thần thuyết pháp, đối với những người này cùng yêu thú không hài lòng lắm. Những người trước mắt này cùng yêu thú đều là hắn phí hết tâm tư cùng dùng nhiều tiền bồi dưỡng nhân nô cùng yêu tộc hầu bối, số lượng tuy nhiều, nhưng không có một cái thiên phú yêu nghiệt giả. Cả đám nô cùng yêu thú thanh niên nghe được Lục Thần lời nói đều là nhìn về phía Lục Thần, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều vẫn còn bất mãn. Ban đầu, bọn hắn đều coi là Lục Thần là lão giả từ bên ngoài mang về nhân nô, mang theo hiếu kỳ chạy đến quan sát. Tại bọn hắn trong mắt tượng, Lục Thần là cái thứ nhất lão giả tự mình lĩnh người trở về loại, những nhân loại khác đều là kiếm xuyên đưa vào. Bọn hắn hiếu kỳ Lục Thần cái này cảnh giới võ đạo người bình thường trên người có chỗ đặc biệt gì, thế mà để lão giả tự mình mang về. Nhưng mà, từ giờ phút này lão giả cùng Lục Thần nói chuyện bên trong, bọn hắn ý thức được Lục Thần cũng không phải là nhân nô, mà là bằng hữu. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra hiếu kỳ, đồng thời cũng đối Lục Thần rất là bất mãn, cảm thấy Lục Thần dạng này sâu tiến không có tư cách bình luận bọn hắn. Qua đường ngày, một cái nhị trọng võ tôn cảnh thanh niên khôi ngô nhịn không được hỏi chủ nhân, không biết hắn là người phương nào. Lão giả lớn tiếng nói, hắn là Thánh Hoàng Cốc Thánh Tử, lục vô mệnh. Hoa, lão giả lời này vừa nói ra, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Thánh Hoàng Cốc Thánh Tử, cái này gọi lục vô mệnh võ tông con kiến thôi lại là Thánh Hoàng Cốc Thánh Tử, đơn giản không hợp tối thường. Nếu không phải là người là lão giả tự mình mang tới, nói lại xuất từ lão giả miệng, đoán chừng không có một người sẽ tin tưởng. Bọn hắn không thể tin được một kẻ nhân loại võ tông có thể trở thành Thánh Hoàng Cốc Thánh Tử, thu hoạch được bọn hắn nằm mộng cũng nhớ lấy được sương hào. Cha hỏi thanh niên sừng sốt một chút, tiếp lấy hoài nghi nói, chủ nhân, hắn một cái ngũ trọng võ tông cảnh thực lực sâu tiến là thánh tử, ngươi không phục? Lão giả lạnh nhạt nói, Chu Trấn Vân không dám, thanh niên trong lòng không phục, nhưng lại không dám ngỗ nghịch lão giả, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Lão giả lãnh đạm nhìn Chu Trấn Vân một chút, vừa nhìn về phía những người khác nói các ngươi nếu là không phục có thể tự hướng hắn khiêu chiến, nếu ai có thể đánh bại hắn, người đó là thánh hoàng quốc thánh tử, thật đúng là một cái lao hồ ly. Lục Thần là người thông minh, lão giả lời này vừa nói ra, lập tức ý thức được chính mình lại một lần bị lão giả tình kế. Từ lão giả hỏi hắn những người trước mắt này thiên phú lúc, lão giả ngay tại cho hắn đào hố, muốn giúp hắn lập uy. Đồng thời, bao nhiêu còn có chút muốn thăm dò hắn chiến lược hư vị, mà nghe chút đánh bại Lục Thần liền có thể trở thành Thánh Hoàng quốc thánh tử, ở đây không ít người đều giống như điên cuồng một dạng kích động. Một cái ngũ trọng võ tôn cảnh thực lực thanh niên hỏi, "Chủ nhân, ngài chuyện này là thật?" "Coi là thật." Lão giả nói, nói lui về phía sau, đem Lục Thần đặt ở tất cả Thánh Hoàng quốc thiên cung tiêu không coi vào đâu. Trong lúc nhất thời, Lục Thần thành tuyệt đại bộ phận trong mắt người thì mỡ, tuyệt đại bộ phận người đều muốn giẫm lên Lục Thần trở thành thánh tử. Chương 965, trọng thương thanh loan Chương 965, Trọng Thương Thanh Loan. Lục Vũ Mệnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một cái làn da ngăm đen, võ đạo nhất trọng võ hoàng cảnh thanh niên vượt lên trước hướng Lục Thần khiêu chiến, sợ đã chậm Lục Thần chết tại khắc thiên tiêu trong tay. Lục Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng ôm cánh tay lão giả nhấp nhở, "Tiền bối, ta người này ra tay không có nặng nhẹ. Chỉ cần không chết, tùy ngươi làm sao không có nặng nhẹ lão giả nói. Trước mắt những thiên tiêu này đều là hắn tốn thời gian cùng tiền bồi dưỡng, muốn thật bị Lục Thần đánh chết, hắn bao nhiêu cũng cảm thấy đau lòng." Minh Bạch. Lục Thần lắc đầu. "Đằng sau, hắn hướng khiêu chiến thanh niên khoát khoát tay chỉ, nói ngươi không được." muốn khiêu chiến đổi mấy cái võ tuấn đến, ngươi thế mà xem thường ta, muốn chết, thanh niên giận dữ, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến lục thần mà đến. thấy thế, lục thần đưa tay một bàn tay đập xuống, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng lôi đình tại lục thần trong lòng bàn tay ấp ủ. ngoan. một giây sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh niên thân thể bỗng nhiên nện ở trên quảng trường, cả tòa quảng trường run rẩy một chút. lại nhìn thanh niên, đã biến thành một cái đen nhánh đại hùng, chính nằm ngoài lục thần trước mặt, thân thể không bị không chế run rẩy. một bàn tay, lục thần đem nó đánh về nguyên hình. cái này. Vốn cho là Lục Thần phải xui xẻo một đám thánh hoàng cốc tiên kiêu sắc mặt biến hóa, trong lòng đối với Lục Thần nhiều một kia kiên kỵ. Ngươi lại là một cái lôi tu, qua nửa ngày, một đạo giật mình thanh âm ở trong đám người vang lên. Nói chuyện chính là một cái thiếu nữ áo xanh, nhìn xem chừng 20 tuổi, dáng người phong ron dài, có một đôi siêu trường cặp đùi đẹp. Nàng võ đạo là nhị trọng võ tôn cảnh, là ở đây 23 võ tôn bên trong một vị, mà lại nàng nhìn xem nhỏ nhất. Lục Thần nhìn nữ tử một chút, lạnh nhạt nói, "Thanh Loan, ngươi là ai? Vì sao có thể nhìn ra bản thể của ta?" Lục Thần một lời nói ra bản thể, thiếu nữ chất vấn. Lục Thần không có trả lời, mang theo Trảo Phúng nhìn xem trước mặt thống khổ gấu đen nói huyết mạch chi lực không có truyền thừa đến bao nhiêu, tính tình ngược lại là cùng thánh lực bạo hùng bộ tộc rất giống. "Vậy." Nghe được Lục Thần lời nói, gấu đen tay gấu vỗ một cái quảng trường, mặt mũi tràn đầy không phục nói, "Mới vừa rồi là ta khinh địch, chờ ta thương thế khôi phục, ta còn muốn khiêu chiến ngươi. Bớt đi đi, đừng nói trong cơ thể ngươi thánh lực bạo hùng huyết mạch chi lực mỏng manh, cho dù phản tổ trở thành thánh lực bạo hùng, huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 100% ngươi cũng không có khả năng chiến thắng được ta." Lục Thần lắc đầu, Hoàn toàn không có đem trước mắt đây chỉ có lấy tiên thú thánh lực bạo hùng huyết mạch cuồng lực bạo hùng để vào mắt. Hừ, ta về sau nhất định phải lại hướng ngươi khiêu chiến cuồng lực bạo hùng vẫn như cũ không phục." Âm thầm nghĩ báo thủ. Một bên lão giả giật mình lục thần đáng sợ đồng thuật, thế mà ngay cả hóa hình yêu thú bản thể đều có thể nhìn ra. Thiếu nữ áo xanh thì là tức giận lục thần thế mà không nhìn chính mình, khẽ kêu nói, "Lục vô mệnh, ta mục tiểu loan hướng ngươi phát ra khiêu chiến." "Có thể." Lục thần đáp ứng xuống, hắn cần lấy trước mắt cái này tấp huyết mạch chi lực thanh loan tại trước mặt tất cả mọi người làm uy chỉ cần hắn thu thập cái này thanh loan ở đây những này võ tông cùng võ hoàng khẳng định cũng không dám khinh thị hắn hướng hắn khiêu chiến thế mà đáp ứng xem ra tiểu tử này phải suy sẹo đúng vậy a chiến lực của hắn mặc dù mạnh nhưng cũng không phải một sư tỷ đối thủ hừ nên để một sư tỷ giáo huấn một chút hắn cho hắn biết thánh hoàng cốc thánh tử cũng không phải hắn có thể làm gặp lục thần đáp ứng một tiểu loan khiêu chiến một đám thiên kiêu cười lạnh không thôi phản phất thấy được lục thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh làm thánh hoàng cốc thiên kiêu mọi người ngẩng đầu không thấy túi lẩu gạo thế nhưng là rõ ràng một tiểu loan thực lực mạnh bao nhiêu nàng bản thể là tiên thú thanh loan Mặc dù huyết mạch chi lực thoái hóa nghiêm trọng, nhưng tiên uy vẫn như cũ, chiến lực cực kỳ khủng bố. Trong thế hệ tuổi trẻ, thiên phú của nàng được công nhận thứ năm, chiến lực sắp xếp thứ chín, chấn áp rất nhiều võ đạo cao hơn thiên tiêu. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần một cái ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong nhân loại tiếp nhận nhị trọng võ tôn cảnh Mục Tiểu Loan khiêu chiến chính là đang tìm cái chết. Lục Vũ Mệnh, ra tay đi, miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội tại mọi người nhìn soi mói, Mục Tiểu Loan cao ngạo nói, có chút ý tứ, thế mà để cho ta xuất thủ trước. Lục Thần cười, thầm nghĩ Mục Tiểu Loan lá gan thật là lớn. Đang khi nói chuyện, Lục Thần vận chuyển lôi quyết, thì chiến phong lôi thể trong ngay mắt, lục thần phảng phất hóa thân lôi đỉnh chi tử trên thân phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh chi lực phát ra từ từ tiếng vang khí tức của hắn cũng tại lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm để ở đây tất cả thánh hoàng cốc thiên kiêu sinh ra lòng kiên kỵ giờ khắc này bọn hắn ý thức được lục thần tựa hồ không giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy là một cái cường đại lôi tu đang sau lục thần mở miệng nói một tiểu loan đúng không chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba quyển không chết ta liền nhận thua nói lục thần đâm ra một quyển cuồng vọng một tiểu loan giật mình lục thần là lôi tu nhưng cũng không cho rằng lục thần một cái võ tông có thể vượt qua đại cảnh chiến thắng võ tôn nàng Thanh Loan Tiễn. Một tiếng khẽ kêu, một tiểu loan trong tay phải hiện hiện một tấm màu xanh trường cung, tay trái một chi bắn ra thanh quang loan tên. Mũi tên này chính là Thanh Loan Tiễn, do một tiểu loan bản mệnh linh vũ biến thành, uy bi lực so với nhân loại võ giả hoàng khí đều mạnh hơn. Hưu. Lệ. Theo một tiếng hót vang tiếng vang lên, Thanh Loan Tiễn hóa thành một cái gào thét thanh loan nhào về phía Lục Thần, phản phất muốn xé rách Lục Thần. Một giây sau, Thanh Loan Tiễn cùng Lục Thần lôi đỉnh chi quyền đụng vào nhau. Oeng. Thoáng chốc, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, Lục Thần bị một tiểu loan một tiếng đánh lui, hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại mọi người trong tầm mắt con tưởng rằng tiểu tử kia mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cũng liền dạng này. đúng vậy a, hắn căn bản không phải một sư tỷ hợp lại chi địch. bây giờ hắn bị một sư tỷ một tiễn đưa tiễn, sợ là đã chết. thấy cảnh này, một đám tiên tiêu cười lạnh nghị luận. thật sự là như vậy phải không? một thanh loan cao mày, thấp giọng nỉ non. mặc dù lục thần bị nàng một tiễn đánh bay, nhưng nàng không cho rằng lục thần sẽ như vậy tùy tiện chết trên tay nàng. siêu, cũng liền lúc này, một đạo lôi mang từ phương xa phá không mà đến, xuất hiện ở trên quảng trường không, biến thành lục thần bộ dáng. đám người xem xét, lục thần trong tay cầm một tiểu loan bắn ra thanh loan tiễn. Trên thân không có chút nào thương thế, thế mà không bị thương. Trước một khắc còn tại nghị luận Đông đảo Thiên Kiêu trong lòng giận mình, bọn hắn là được chứng kiến một tiểu loan một tiễn này uy lực, đủ để trọng thương ở đây bất kỳ một cái nào đê giai võ tôn cùng yêu tôn. Bọn hắn không thể tin được Lục Thần một cái nho nhỏ võ tông thế mà đón đỡ một tiểu loan một tiễn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Thần có thể tiếp một tiểu loan một tiễn này, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lục Thần một cái võ tông chí ít có đê giai võ tôn chiến lực. Cái này khiến bọn hắn không ít người cảm thấy sợ hãi, không dám tiếp tục khinh thị Lục Thần. "Trả lại ngươi." Lục Thần tiện tay đem thanh loan tiễn ném còn cho một tiểu loan lại điều động thể nội từ tiêu huyền lôi lôi đỉnh chi lực đánh phía một tiểu loan lực lượng này một tiểu loan sắc mặt biến hóa lúc này điều động thể nội thanh loan huyết mạch chi lực đối với lục thần bắn ra thanh loan tiễn với anh lệ một tiếng vang thật lớn thanh loan tiễn phát ra một tiếng gào thét bị lục thần một quyền đánh bay trở về một tiểu loan trong tay phốc thử ngay sau đó một tiểu loan lọt vào bản mệnh linh vũ phản vệ sắc mặt trắng nhợt anh hồng miệng nhỏ phun ra một ngụm máu tươi cái này thấy cảnh này thánh hoàng quốc thiên tiêu trận mắt cái này so lục thần đón đỡ một tiểu loan một tiễn hoàn hảo không chút tổn hại còn muốn rung động một tiểu loan đều vận dụng huyết mạch chi lực, thế mà còn là bị Lục Thần một quyền gây thương tích, Lục Thần chiến lực đơn giản không nên quá khoa trương. Chương 966, Thánh hoàng cốc Tam Vương một thánh, chương 966, Thánh hoàng cốc Tam Vương một thánh. Thể tu, ngươi không chỉ có là một cái cường đại lôi tu, hay là một cái phi thường yêu nghiệt thể tu. Qua nửa ngày, một cái tam trọng võ tôn cảnh thực lực nhân loại thiên kiêu nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Thần hô to. Hắn vừa hô này làm cho tất cả mọi người đều phản ứng lại, Minh Bạch chính mình cũng bị Lục Thần thấp võ đạo lựa gạn. Lục Thần là một thể tu yêu nghiệt Nếu ai căn cứ võ đạo phán đoán chiến lực của hắn nhất định sẽ đã chết phi thường thảm. Thể tu à? Mục Tiểu Loan mặt lộ đáng chất nhìn xem Lục Thần, nàng tôn này tiên thú hôm nay thế mà bị một kẻ nhân loại thể tu bị thương nặng. Lục Thần không nhìn đám người ánh mắt, nhìn thẳng Mục Tiểu Loan lạnh lùng nói, còn có một quyền. Ra tay đi, ta cũng không tin ngươi có thể bá quyền giết ta. Mục Tiểu Loan kiều quát, lấy mạnh nhất chi tiến bắn về phía Lục Thần. Vậy cũng đừng trách ta. Giống. Đang khi nói chuyện, Lục Thần điều động thể nội chân long chi lực, lấy chân long chi lực phối hợp hai đại lôi đỉnh chi lực công kích Mục Tiểu Loan. Thoáng chốc, Long âm nổi lên bốn phía, một đạo long ảnh thuật lục thần cánh tay tuôn hương năm đấm, một cỗ lực lượng kinh khủng lặng yên hình thành. Thật mạnh. Một đám thiên kiêu long tơ lóe sáng, từ lục thần trong một quyền này cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cùng lúc đó, đám người kinh hãi lục thần một kẻ nhân loại võ giả thế mà tu luyện chân long chi lực, mà lại long lực như vậy thuần túy. Nhưng mà, giờ phút này khó chịu nhất hay là một tiểu loan. Lục thần hơi sử dụng chân long chi lực, huyết mạch chi lực của nàng liền nhận lấy áp chế, lực lượng lập tức liền sụp đổ xuống tới. Khi lục thần một quyền vung lúc đến, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Thánh hoàng cử ta Tại bản năng điều khiển, Mục Tiểu Loan đối với Hậu Phương lão giả hô to, hướng lão giả cầu cứu. Giờ khắc này, nàng chỉ tin được lão giả. Lộp bộp, cơ hội cùng một thời gian, không khí pha toái, lão giả xuất hiện tại giữa hai người. Đang sau, lão giả thong dong đưa tay, nhìn xem khu cạn tay trái chụp vào Lục Thần nắm đấm, tay phải tiện tay vung lên. Phốc! Trong ngay mắt, Mục Tiểu Loan mũi tên bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, biến trở về linh vũ, Lục Thần lực lượng cũng bị lão giả hoàn toàn hóa giải. Ngay sau đó, Lục Thần nắm đấm bị lão giả bắt lấy. Thấy cảnh này, Mục Tiểu Loan thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lục Thần. Những người khác thì là một mặt cười xấu xa. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ Thánh Hoàng nói qua đánh người có thể, nhưng không có khả năng hạ Tử Thủ. Bây giờ Lục Thần đối với một tiểu Loan Hạ Tử Thủ đã không vâng lời Lão giả ý chí. Mục tiểu Loan lại là Thánh Hoàng Cốc trong thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 5 Thiên Kiêu. Bọn hắn tin tưởng Lão giả nhất định không tha cho Lục Thần. Làm không tốt, Lão giả lại bởi vậy nổi giận. Phía đi Lục Thần Thánh Tử thân phận, phải biết Lão giả thế nhưng là rất bá đạo. Giờ khắc này, bọn hắn đều muốn nhìn Lục Thần cho hay. Thật sự làm một cái ngàn năm lão hồi ly. Lục Thần nhìn xem Lão giả bĩu môi nói. Giác. Lục Thần lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều là trường lớn hai mắt, tiếp lấy một bộ nhìn người chết biểu lộ nhìn lục thần, gọi thánh hoàng lao hồ ly, phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục, có lẽ cũng chỉ có thánh tử cùng mặt khác tứ đại yêu vực chi chủ dám. Lục thần một thằng nhãi loài người gọi thánh hoàng lao hồ ly, cái này không khác là sở lao hổ cái mông muốn chết ta. Nhưng mà một giây sau huy kịch hóa một màn xuất hiện, chỉ gặp lao giả không chỉ có không có sinh khí, còn vẻ mặt tươi cười lấy lòng lục thần. Tiểu hữu, ngươi thể thuật thật lợi hại, đợi một thời gian, nhất định vượt qua ta lao hồ ly này. Ách cái này cũng có thể, tất cả mọi người trợn tròn mắt, có có thể tin nhìn xem trong mắt bọn họ đáng sợ thánh hoàng làm thánh hoàng cốc thánh hoàng đông bộ yêu vực chi chủ lão giả không chỉ có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi càng là không gì sánh được cường thế bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thánh hoàng như vậy hóa ấy thậm chí nói là định nọ tư thái trước mắt một màn này đơn giản nhìn mù mắt của bọn hắn lại nhìn lục thần trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò bọn hắn hiếu kỳ lục thần lai lịch bởi vì bọn hắn không tin thánh hoàng bực này đại lục chí cường giả lại bởi vì một người võ đạo thiên phú cao giống như này hạ thấp tư thái của hắn theo bọn hắn nghĩ lục thần tu luyện chân long chi lực rất có thể cùng yêu thần điện yêu thần có một chút quan hệ lục thần không biết ý nghĩ của mọi người thua tay nói được chưa xem ở ngươi dèm pha chính mình tội phòng mức của ta, ta liền tha thứ ngươi. ha ha, ta liền biết ngươi không sẽ cùng ta chấp nhặt lão giả cười to nói. lục thần cho lão giả một cái liếc mắt, nói tiền bối, thương đã cho ngươi xử, hiện tại chúng ta có thể đi. lão giả cười nói, chờ một chút. nói xong, lão giả thu liếm dáng tươi cười, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một đám thiên tiêu, nói các ngươi đối với ta lập lục vô mệnh vì thánh tử nhưng còn có khương phụ. không có, đám người đồng nói, trong đó liền bao gồm những cái kia cảnh giới võ đạo so một tiểu loan cao hơn thiên tiêu. bọn hắn phục một tiểu loan võ đạo thiên phú, lục thần ba quyển kém chút đánh chết một tiểu loan bọn hắn đối với lục thần cũng là hoàn toàn vụ. các ngươi đâu? lão giả lại quay đầu nhìn về phía chỗ sâu. siêu siêu siêu. lão giả lời còn chưa dứt, bốn đạo lưu quang từ lão giả nhìn phương hướng đi ra, biến thành ba cái thanh niên cùng một thiếu niên. bốn người bọn họ đều là võ tôn, võ đạo cao nhất là cả người phía sau lưng lấy một thanh trường đao thanh niên áo đỏ. hắn võ đạo là lục trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, hắn chỉ là đứng ở nơi đó. trên quảng trường rất nhiều thiên kiêu liền cảm nhận được áp lực từ lớn. cảnh giới võ đạo thứ hai chính là một cái thanh niên mặc áo xanh, võ đạo là ngũ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, hai mắt sắc bén. Võ đạo thứ ba chính là một cái làn da ngâm đen, cao 2 mét 5 thanh niên khôi ngô, võ đạo là ngũ trọng võ tôn cảnh. Thiếu niên nhìn xem có chút khởi, sinh ra một đầu tóc vàng, tuổi còn trẻ võ đạo đã là đạt đến tứ trọng võ tôn cảnh. Từ bốn người chỗ đứng cùng bốn người trên thân phong thích ra khí tức, Lục Thần biết trong bốn người lấy thiếu niên cầm đầu, thiếu niên chiến lực cũng mạnh nhất. Thế mà đem bọn hắn đưa tới. Nhìn xem xuất hiện bốn người, trên quảng trường một đám thiên kiêu sắc mặt biến hóa, đều đối với bốn người ném đi ánh mắt kính sợ. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, thanh niên áo đỏ cũng kính hỏi, "Thánh hoàng, Lục Vô Mệnh là người phương nào? Tại sao lại có được chân long chi lực?" Suất suất suất. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Lục Thần, muốn biết suy đoán có chính xác không, Lục Thần có phải thật vậy hay không đến từ Long Thần Điện. Lao giả lạnh nhạt nói, đây là bí mật của hắn, cũng không cần phải cùng ngươi nói. Như thế bao che sao, liền hỏi cũng không thể hỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, âm thầm nói nhỏ, trong lòng đối với Lục Thần thân phận càng phát ra tò mò. Lục Thần nhìn về phía bốn người hỏi, tiền bối, bọn hắn hẳn là thánh hoàng quốc thế hệ tuổi trẻ tốt nhất hạt giống đi. Không sai. Lao giả nói, bọn hắn võ đạo cao đến điểm thấp đừng têo xích viêm, thanh phòng chiến ma cùng viên bất khuất, trong đó viên bất khuất chính là ta trước đó cùng ngươi để cập qua, nhưng ngươi không nguyện ý dẫn hắn chơi cái kia lộ tôn. bọn chúng là thánh hoàng cốc trong thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao nhất bốn người, bị thế nhân xưng là tam vương một thánh. Lục thần chỉ vào thanh niên áo đỏ ba người nói bản thể của chúng nó theo thứ tự là xích diễm thần sư, thanh bằng cùng kim cương ma vượng. Ân, lão giả gật đầu, sau đó lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi, ngươi cảm thấy ba người bọn họ cùng tôn nhi ta thế nào? Bản thể không sai, đều là tiên thú, nhưng huyết mạch chi lực thoái hóa quá nghiêm trọng, hạn mức cao nhất cực kỳ có hạn. Lục thân đạo. Đúng vậy à, nhưng bọn hắn đã là ta hao hết tiên tân vạn khổ tìm đến, mà lại duy nhất có thể đem ra được. Lão giả cảm khái không thôi, chỉ có chính hắn biết hắn vì đạt được ba người bọn họ cùng một tiểu loan hao tốn bao nhiêu tâm tư. Lý giải. Lục thân gật đầu, minh bạch lão giả có thể tập hợp đủ thanh bằng, Thanh Loan, Kim Cương Ma Vượn cùng xích Diễm Thần Sư đã là phi thường không dễ dàng. Chương 967, chiến thắng chiến ma, chương 967, chiến thắng chiến ma. Lam đã từng phong hào võ đế, Lục thân biết thần võ giới tiên thú thưa thớt, bình thường một cái tiên thú đều rất khó nhìn thấy lão giả có thể tập hợp đủ tứ đại tiên thú, cái này không chỉ có là lão giả cố ý bồi dưỡng, cùng thiên tội đại lục hoàn cảnh sinh thái cũng thoát không được quan hệ. nếu không phải thiên tội đại lục có yêu nô mua bán, những huyết mạch kia yêu thú mạnh mẽ cũng sẽ không xuất hiện ở trên trời đại tội lục. cảm khái sau khi, lão giả lần nữa hỏi viên bất khuất bốn người, hỏi các ngươi đâu, bọn hắn đều phục. bốn người các ngươi đối với ta lập lục vô mệnh là thánh hoàng cốc thánh tử có gì dị nghị không? thánh hoàng, ta không phục. chiến ma đạo. lão giả cao mày nói, ngươi cũng nghĩ khiêu chiến lục vô mệnh là? chiến ma trả lời. Hắn là thánh hoàng tử đáng giận nhân loại trong tay mua về, thánh hoàng đối với hắn có ân cứu mạng cùng bồi dưỡng tri ân. Theo lý thuyết, hắn vốn không nên chất vấn thánh hoàng quyết đoán, có thể nghĩ tới đã từng gặp trà tấn, hắn liền không bị khống chế phẫn nộ. Hắn có thể tiếp nhận cùng là vương thanh phong, xích viêm trở thành thánh tử, cũng có thể tiếp nhận một tiểu loan là thánh nữ, cũng không cách nào tiếp nhận lục thần tên nhân loại này trở thành thánh hoàng quốc thánh tử. Lão giả bao nhiêu cũng đoán được chiến ma tâm tư, đáp ứng nói, đã là như vậy, vậy ngươi đi khiêu chiến hắn đi. "Là." Chiến ma cung kính hành lễ, tiếp lấy lạnh lùng đối với lục thần nói lục vô mệnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hy vọng ngươi xuất ra, ngươi mạnh nhất chiến lược đến đánh với ta một trận. Tốt. Lục Thần từ chiến ma trong mắt thấy được kiêu hận cùng sắc ý, hiếu kỳ chiến ma cảm xúc lớn như vậy đồng thời đáp ứng chiến ma khiêu chiến. Xiu xiu. Lời còn chưa dứt, hai người biến mất ngay tại chỗ. Kim cương ma viên lục thân rất mạnh, là trời sinh thể tu, trong yêu tộc ít có yêu thú có thể tại trên thể phách thắng qua nó bộ tộc này. Cũng là rõ ràng điểm này, lục thần cùng chiến ma cứng đối cứng, muốn tại chiến ma am hiểu lĩnh vực triệt để chiến thắng chiến ma. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, quảng trường trên không truyền đến tiếng vang, hai bóng người không ngừng đụng vào nhau, lại một lần lần tách ra. Trong lúc nhất thời, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này Lục Vô Mệnh thể phách thật mạnh, thế mà có thể lấy nhân loại thể phách cùng chiến ma bực này tiên thú đánh hòa nhau. Đúng vậy à, quá kinh khủng, thiên tội đại lục trong thế hệ tuổi trẻ đoán chừng chỉ có Long Thần Điện vị kia có thể tại trên thể phách tuyệt đối nghiền ép hắn. Có khả năng. Phía dưới các đại thiên tiêu nhìn xem ác chiến hai người nghị luận. Khi nói tới Long Thần Điện vị kia lúc, ánh mắt của bọn hắn trở nên hoảng sợ, trong đầu đều là một chút đáng sợ hình ảnh. Một bên lão giả nghe đám người nghị luận ánh mắt lấp loé không yên, tâm tình nặng nề đồng thời lại đối Lục Thần tràn đầy chờ mong. Hắn thấy Long thần điện gia hỏa kia mặc dù thể phách rất biến thái, nhưng lục thần tiểu gia hỏa này cũng không đơn giản. Lục thần hiện tại thể phách cùng gia hỏa kia còn có trên lệ không nhỏ, nhưng chỉ cần cho lục thần thời gian, lục thần nhất định có thể siêu việt hắn. Tổ phụ, ngài từ nơi nào tìm như vậy một cái nhân tộc yêu nghiệt? Viên bất khuất hiếu kỳ đi vào lão giả bên cạnh hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ về sau nhiều cùng hắn chơi, để hắn mang ngươi chơi là được rồi. Lão giả nói. Tổ phụ có ngài tại, ta còn cần hắn mang ta chơi? Viên bất khuất giật mình nói. Muốn, nếu là hắn nguyện ý mang ngươi chơi. Người tương lai có lẽ còn có thể trong thế hệ tuổi trẻ xếp vào ba vị trí đầu. Lão giả trả lời, đối với lục thần cực kỳ xem trọng. Cái này lão giả lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi. Làm thiên tội đại lục thiên kiêu, lại xuất từ thánh hoàng cốc, bọn hắn nhìn trời đại tội lục thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt thế nhưng là hiểu rõ. Bây giờ thiên tội đại lục, đại lục phương diện thế hệ tuổi trẻ năm vị trí đầu yêu nghiệt đều ở trung bộ yêu vực long thần điện. Bọn hắn năm người trong thế hệ tuổi trẻ là bán hết hàng tồn tại, thân là thánh hoàng cốc thánh tử viên bất khuất đều chỉ có thể xếp thứ sáu. Lão giả nói viên bất khuất chỉ cần đi theo lục thần chơi liền có khả năng xếp vào ba vị trí đầu chuyện này đối với bọn hắn tới nói có thể nói là một cái bạo tạc tin tức. bọn hắn không rõ lão giả tại sao phải nói như vậy. Viên bất khuất cái này thánh hoàng cốc thánh tử cũng là một mặt bộ bức. Viên bất khuất hoài nghi nói, tổ phụ, ngài không cùng ta nói đùa sao? Vẫn nhỏ, ngươi cảm thấy ta giống như là tại cùng ngươi nói đùa. Lão giả nắm chặt lên viên bất khuất lỗ hai bên phải, không vui hỏi ngược lại. Tổ phụ, điểm nhẹ, đau. Viên bất khuất cẩn thận che chở lỗ hai, nhai răng quét miệng đối với lão giả nói, biết đau liền tốt. Mấy người các ngươi không có việc gì đều nhiều tiếp xúc với hắn lão giả hữu lấy viên bất khuất lỗ hai đối với mấy người đạo. Hắn biết rõ thánh hoàng quốc thế hệ tuổi trẻ cũng liền viên bất khuất năm người tương lai có thể thành sự thiên tiêu khác đều là dùng để góp đủ số cho nên hắn cũng liền yêu cầu viên bất khuất năm người còn lại thiên tiêu có thể nuôi dưỡng thành cái dạng gì chính là cái gì dạng là thanh phong sinh viêm cùng một tiểu loan cung kính đáp ứng viên bất khuất một bên đáp ứng một bên tiếp tục lấy tay bảo hộ lô thay chiến ma phải thua cũng liền lúc này lão giả ngẩng đầu lên nói với anh một giây sau lục thần cùng chiến ma đụng vào nhau theo một tiếng vang thật lớn truyền ra chiến ma từ không trung nện xuống siêu thanh phong liễu mảy bước ra một bước Hóa thành một đạo bóng xanh bay lên không trung, tiếp được như là thiên thạch rơi xuống chiến ma. Ngay sau đó, ba người cùng nhau trở lại quảng trường. Lúc này, chiến ma biến trở về bản thể, là một cái cao hơn 3 mét, trên thân mọc ra màu đen vàng cường thứ cử viên. Nó bên ngoài thân hiện ra màu đen vàng quan mang, khí tức dị thường năng ngược, khóe miệng thì tràn ra một tia máu tươi. Nó hừng hực thở hổn hển, nguyên bản đối với Lục Thần tràn ngập cừu hận cùng sát ý ánh mắt cũng thanh tịnh rất nhiều. Hiện tại phục, lão giả hỏi. Phục phục. Chiến ma đầy mắt xoắn xuýt, rất là không cam lòng nói ra, nói chuyện giống quả bóng xì hơi cúi đầu. Lão giả thấy thế nói ra bại bởi người khác mất mặt, thua bởi hắn không mất mặt, so bại bởi Long Thần Điện mấy tên kia đều quan minh. Thánh hoàng, ngài là Trăm Chú. Chiến Ma đột nhiên ngẩng đầu hỏi, hắn nghe làm sao lại không có chút nào tin đâu. "Đương nhiên là Trăm Chú. Lão giả ngữ trọng tâm trường nói, "Ta biết mấy người các ngươi đều muốn trở thành Thánh Hoàng quốc thánh tử, ta cũng cố ý lập ngươi bọn họ vì thánh tử, nhưng ta không có khả năng làm như vậy, bởi vì các ngươi mấy người vô luận là võ đạo thiên phú và chiến lực đều không đủ lấy trở thành Thánh Hoàng quốc thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Bất quá, ta hôm nay có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi hôm nay hay bây giờ có thể đã thắng được hắn, ta liền lập ai là thánh tử." Lão Thanh, lão Viêm, bên trên. Chiến Ma nghe vậy giật dây Thanh Phong cùng Sích Viêm khiêu chiến Lục Thần, hắn cho là hai người có thể. Hai người nhìn thoáng qua Lục Thần, lại liếc mắt nhìn lão giả, sau đó lắc đầu, không muốn lại đi khiêu chiến Lục Thần. Lục Thần có thể sử dụng thể phách chi lực đánh bại Chiến Ma, lại bị lão giả như vậy xem trọng, lại thế nào khả năng bị bọn hắn đánh bại dễ dàng. Lúc này bọn hắn đi khiêu chiến Lục Thần, thắng sắc mặt không ánh sáng, bởi vì Lục Thần vừa đánh xong hai trận, tiêu hao rất lớn, mà lại, bọn hắn còn chiếm theo lấy tuyệt đối võ đạo ưu thế. Nếu bị thua, đó càng là mất mặt, về sau đều không có mặt gặp người. Cho nên Lựa chọn tốt nhất chính là không chúng thánh hoàng bộ, không làm thánh tử sưng hô ở thời điểm này khiêu chiến lục thần. Không có tí sức lực nào, gặp hai người không nguyện ý khiêu chiến, chiến ma tự giác không thú vị, thầm nói. Nói cái gì đó? Thanh Phong dùng cánh tay đuổi chiến ma một chút, tức giận nói, không có gì. Chiến ma nhếch miệng. Gặp Thanh Phong cùng xích Viêm không muốn động thủ, lão giả cười đối với lục thần nói nếu bọn hắn sợ, vậy chúng ta đi. Ân. Lục thần gật đầu, sau đó tại Thánh Hoàng Cốc một đám thiên kiêu nhìn soi mói cùng lão giả cùng một chỗ tiến về trung ương ngọn núi. Chương 968, tiền bối, hẹn sao? Chương 968, tiền bối. Phận sao? Thánh Hoàng Cốc phạm vi bức xạ xung quanh mấy ngàn dặm xâm vực, nhiều năm qua, bồi dưỡng cường giả vượt qua thường nhân tưởng tượng, treo lên một lần thượng trung ương ngọn núi, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Cùng lúc đó, Lục Thần mẫn dại phát hiện đại lượng khác biệt công năng cao giai pháp trận cùng ở tại các nơi cường giả. Quả nhiên nội tình thâm hậu, cường giả bình thường muốn đánh Thánh Hoàng Cốc chú ý, đoán chừng không liền chết. Lục Thần nhìn xem trong đầu rất nhiều hình ảnh kinh hải không thôi. Ân. Đột nhiên, chỗ sâu một tên lão giả đã nhận ra linh lực ba động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Thần vị trí. Lục Sắc lập tức triệt hồi hồn lực, bất động thanh sắc đi theo lão giả từ ngọn núi chân núi thuận thềm đá đi hướng đỉnh núi. Tiên bối, trực tiếp đi lên là được, ngại vì cái gì mang ta từ chân núi đi lên? Lục Thần nhìn xem bốn phía hỏi. Lão giả nói, ngươi không phải ưa thích linh dược sao, ta mang ngươi đi một lần, nhìn có hay không ngươi nhìn chúng linh dược. Lục Thần cười xấu xa nói, tiên bối, thật là chỉ cần ta nhìn chúng đều có thể mang đi, chỉ cần là ta đều có thể lấy đi. Lão giả có chút thì đau, nhưng vẫn là cho ra khẳng định trả lời, hy vọng bằng vào hào phóng đạt được Lục Thần hảo cảm. Lục Thần cau mày nói, tiên bối, nơi này linh dược còn có không phải ngài lão giả bá khí nói theo lý thuyết đông bộ yêu vực tất cả tài nguyên nhân nô cùng yêu thú đều là thuộc về ta vậy ngài vì sao còn nói chỉ có tài năng của ngài lấy đi lục thần không hiểu lão giả giải thích nói đồ vật mặc dù đều là ta nhưng có chút linh dược ta đã thưởng cho người phía dưới lại hoặc là chính bọn hắn lấy được cũng liền thuộc về người xem ra ngài đối với những cái kia người cường đại nô cũng không tệ lắm lục thần nghe xong nói ra ha ha người có năng lực nô liền không hoàn toàn là nô chỉ cần không phản bội ta biết làm việc ta sẽ cho bọn hắn rất lớn trình độ tự do bọn hắn ở bên ngoài gây phiền toái ta cũng có thể giúp bọn hắn bãi bình lão giả cười to nói rất tốt, lục thần khẽ gật đầu, nói cho cùng vẫn là rèn sắt cần tự thân cứng rắn, chỉ cần có năng lực, đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính. Cho dù là làm nô, đó cũng là số ít người phía dưới, tuyệt đại bộ phận người phía trên tôn quý nhân nô có các loại bảo hộ. lão giả nghe vậy hào phóng chỉ vào xung quanh linh dược nói tiểu hưu, xem đi, nhìn một chút có hay không nhìn chúng. đã là như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. lục thần trong mắt lóe lên một tia dào hoạt, thấy lão giả có chút hối hận. bất quá, giờ phút này còn muốn hối hận cũng đã muộn rồi. sau đó một canh giờ, lục thần đầu tiên là hỏi rõ ràng linh dược nào không có khả năng hái tiếp lấy liền trắng trận hái một canh giờ xuống tới nguyên bản trên mặt đất cỏ dại đều là linh dược thánh hoàng cốc trên chủ phong linh dược trực tiếp thiếu đi 1 phần 3. trong lúc đó lão giả từ ban đầu nhiệt tâm giới thiệu biến thành khóc không ra nước mắt đứng ở bên cạnh nhìn lục thần lung tung trả đạm hắn biết lục thần ưa thích linh dược nhưng không biết như thế ưa thích mà lại không có một chút phân tức tựa như thổ phỉ một dạng hắn nơi này linh dược vượt qua thất thành đô là ngũ phẩm trở lên linh dược là hắn bộ tộc dùng dài dằng dặc thời gian bồi dưỡng lục thần như thế một trận luận hái đem tốt đều cầm đi không nói nhiều chí ít để hắn tổn thất hai ba ngàn ức sớm biết sẽ là dạng này hắn cũng không cần linh dược cùng khoáng thạch dẫn lục thần đến thánh hoàng cốc, quá làm cho người ta đau lòng. trên chủ phong cường giả cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu cũng đang chú ý, từng cái ngây ra như phỏng, gọi thẳng mặt trời mọc lên từ phía tây sao. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng thánh hoàng thế mà để lục thần như vậy ăn cướp hắn linh dược. ba ba ba, cầm tới mình muốn linh dược, leo lên đỉnh núi lục thần cười phủi tay bên trong cho bụi, cười đối với lão giả nói, tiền bối, ta cũng không nhiều cầm ngại, nơi này cứ như vậy đi. cầm không nhiều lắm ta, nơi này nghe được lục thần lời nói, lão giả bỏ tay rồi, có loại muốn đánh lục thần xúc động. hắn biết. Hắn phải xui xẹo, Lục Thần tiểu gia hỏa này là thật không cùng hắn khách khí, vào chỗ chết bắt hắn tài nguyên. Tiên bối, đừng đau lòng, ngài yên tâm, ta không lấy không ngài tài nguyên, sẽ không để cho ngài thua thiệt. Gặp lão giả nhìn qua đều muốn đau lòng khóc, Lục Thần đưa tay vô vô lão giả bà vai, cười an ủi. Lão giả hai mắt tỏa sáng, nói tiểu Hữu, ngươi đây là đáp ứng làm Thánh Hoàng quốc thánh tử cùng thánh vương phụ phụ chủ. Ân nhìn ngài phía sau biểu hiện đi, Lục Thần không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không có giống trước đó như thế cự tuyệt. Rốt cục nhà gia lão giả nghe vậy cảm khái nói, tâm tình rất phức tạp, nhưng chỉnh thể tới nói là cao hứng tại lục thần đập lên người nhiều như vậy linh dược cuối cùng là nhà ra, thấy được lục thần để cho hắn sử dụng hy vọng hắn thấy linh dược rất tốt nhưng cùng lục thần so ra liền không đáng giá nhất tới lục thần mới thật sự là bảo tàng lục thần cười cười không nói lời nào đang sau lão giả mang theo lục thần đi hướng thánh hoàng cốc thần thánh nhất thánh hoàng điện mang theo lục thần tham quan thánh hoàng điện cùng một thời gian tất cả chú ý bên này cường giả cùng tất cả thiên tiêu đều rơi vào trầm mặc trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng lục thần chỉ là thánh hoàng cốc thánh tử lão giả ưa thích lục thần mới như thế nghịch thiên sủng lục thần nhưng mà nghe hai người nói chuyện sự tình tựa hồ cũng không phải là dạng này. Lục thần không chỉ có là thánh tử, hay là thánh vương phụ phụ chủ, đồng thời còn không có đáp ứng, thánh hoàng chính xin lục thần đáp ứng. Tên nhân loại này đến tột cùng là ai? Thế mà để thánh hoàng như vậy hạ thấp tư thái mời chào. Nhìn xem rời đi hai người, tất cả mọi người cùng yêu thú trong lòng đều đang nghĩ vấn đề này, đối với lục thần tràn ngập tò mò. Những người này phản ứng lục thần cùng lão giả đều nhìn ở trong mắt, nhưng bọn hắn ai cũng không có đi để ý ý nghĩ của bọn hắn. Tiến vào thánh hoàng điện, lục thần cảm thấy hứng thú đi theo lão giả đi thăm đứng lên, cái này một tham quan chính là nửa canh giờ. Tham quan song Thánh Hoàng Điện, Lục Thần lại cùng lão giả đi tới Hậu Sơn. Nơi này đồng dạng mới trồng các loại linh dược, là Thánh Hoàng Cốc tổ địa, toàn bộ Thánh Hoàng Cốc chỉ có lão giả bộ tộc có thể tiến vào. Vài vạn và năm, hai tộc nhân yêu bên trong, Lục Thần là cái thứ nhất tiến vào nơi đây người. Đi đến chỗ sâu nhất, đập vào mi mắt là một gốc cây đào già. Cây đào già không nhỏ, quan bước hơn 5 mét, cao 6 mét, trên cây treo 51 quả tản ra màu trắng linh choáng đào xanh. Nó thân cảnh, phiến lá đều đang không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, khiến cho cả quả say mây cây tiên đào ở vào trong cơn mông lung. Thân là đã từng đan đế Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra viên này cây đào chính là cựu giai đế dược, say mây tiên đảo. Bất quá giờ phút này hấp dẫn nhất Lục Thần chú ý không phải say mây tiên đảo, mà là khoảng cách say mây tiên đảo cách đó không xa một mảnh phần mộ. Nơi đó có sắp xếp chỉnh tề 127 ngôi mộ, trong đó 124 ngôi mộ trên bia mộ có chữ viết ba tòa là không có chữ địa. Tiền bối, nơi này là ngài tổ địa. Lục Thần nhìn xem rất nhiều phần mộ hỏi. Lão giả nói, đúng vậy a. Ngài thái tổ phụ cũng đang vây công lý trường không trận chiến kia vẫn là. Đặt được Lão giả trả lời khẳng định, Lục Thần lại đem ánh mắt khóa chặt tại trong đó một tòa phần mộ bên trên. Thông qua mộ địa, Lục Thần biết ngôi mộ này chủ nhân gọi viên Thiếu Thiên, vẫn lạc tại một vạn Tam Thiên 753 năm ngày 3 tháng 4, thời gian vừa lúc cùng các đại thế lực vây công lý trường không đối được. Lão giả trong mắt lóe lên một tia yêu thương, nói không sai. Lục Thần lại đau lòng hỏi, tiền bối, hận sao? Lục Thần lời này vừa nói ra, lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Lục Thần, tiếp lấy liền thấy Lục Thần nhìn về hướng mặt khác hai tòa phần mộ. Cái kia hai tòa mộ phần liên tiếp hắn thái tổ phụ mộ phần, là hắn tổ phụ cùng thúc tổ phụ mộ phần. Từ trên bia mộ văn tự đó có thể thấy được hai người vẫn lạc tại một vạn Tam Thiên 757 năm ngày 9 tháng 5 cùng ngày 7 tháng 6 vẫn lạc thời gian phi thường tương cận. Lúc này, khoảng cách lão giả Thái tổ phụ vẫn lạc vẹn vẹn qua thời gian 4 năm. Trăm mặc nửa ngày, lão giả Yết Hầu giật giật, mong đợi nhìn xem Lục Thần hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nếu như tiền bối tin đứa ta, ta nguyện ý." Lục Thần trả lời, trải qua những thời giờ này ở chung, hắn công nhận lão đầu nhi, đem lão đầu trở thành bằng hữu. Người khác khi dễ bằng hữu của hắn, hắn đương nhiên sẽ không dung tha bọn hắn, có cơ hội nhất định phải bọn hắn vì thế trả giá đắt. Chương 969, Lục Thần cùng lão giả kết bãi làm huynh đệ khác họ, chương 969, Lục Thần cùng lão giả kết bãi làm huynh đệ khác họ. Nghe được Lục Thần trả lời, lão giả đỏ cả vành mắt. Lục Thần thông minh như vậy một người, hắn tin tưởng Lục Thần hỏi ra lời này, tất nhiên là biết cựu nhân của hắn là ai. Nhưng mà, dù vậy, Lục Thần hay là đáp ứng giúp hắn, phần tình nghĩa này xúc động hắn, để hắn rất là cảm động. Giờ khắc này, hắn không còn khoan dung nghĩ đến thu Lục Thần cho mình dùng, mà là muốn cùng Lục Thần thẳng thắn đối đãi kết giao bằng hữu. Lục Thần thấy thế trêu ghẹo nói, tiền bối, ngài làm sao còn đỏ mắt đâu, cái này nếu để cho người bên ngoài nhìn, bọn hắn sợ là muốn nói ta khi dễ ngươi, tìm ta liều mạng. Tiểu Hữu, ngươi có lúc làm cho người vui nhưng có thời điểm là thật có chút muốn ăn đòn á lão giả thu hồi tâm tình nói ha ha cần ăn đòn liền cần ăn đòn đi đừng không vui muốn chút vui vẻ sự tình tương đối tốt lục thần cười nói lão giả thử do xét nói tiểu hữu ngươi ta như vậy hợp ý nếu không cũng đừng tiền bối cùng tiểu hữu đều trực tiếp kết bái làm huynh đệ đi lục thần lông mày nhíu lại nói tiền bối ngài không có nói đùa chớ ngài nhân vật như vậy muốn cùng ta một tên mao đầu tiểu tử kết bái ta không có nói đùa là chăm chú lão giả nói vì cái gì lục thần hỏi lại cảm thấy hợp ý thích ngươi tính tình đương nhiên cũng nhìn chúng ngươi các loại siêu phẩm thiên phú lão giả trả lời Nhìn xem lão giả chân thành bộ dáng, Lục Thần trầm mặt một lát sau nói ra một chữ, "Tốt." Đã là như vậy, vậy chúng ta hôm nay ngay tại ta viên gia liệt tổ liệt tông chứng kiến bên dưới kết bái làm hình đệ lão giả kích động nói. "Tốt." Lục Thần lần nữa trở về một chữ được. Một giây sau, lão giả biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc trong tay nhiều bà chi nhóm lửa hương, đem ba nén hương cắm trên mặt đất. Cắm xong hương, lão giả biến trở về hình dạng của mình, Lục Thần gặp lão giả thay đổi dung mạo cũng thay đổi trở về chính mình chân thực bộ dáng. Đang sau, hai người sóng vai quỳ xuống. Đối với lao giả rất nhiều tổ tiên lớn tiếng nói, ta Viên Triệu Đỉnh Lục Thần hôm nay đối với Viên gia tiên tổ thể, từ đây kết làm huynh đệ khác họ, không, cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu đồng niên cùng ngày chết. Nói xong, hai người dập đầu hành lễ. Ba cái khấu đầu qua đi, Lục Thần cung kính kêu lên, đại ca. Ai? Viên Triệu Đỉnh đáp lại. Ngay sau đó, hai người cười đứng lên, Viên Triệu Đỉnh hiếu kỳ hỏi, tiểu đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn nhìn Lục Thần thật trẻ tuổi, so Lục Vô Mệnh gương mặt này muốn trẻ tuổi không biết. Lục Thần cười nói, 19 tuổi. Nhỏ như vậy, ta sống số lẻ số lẻ đều lớn hơn ngươi. Viên Triệu Đình chép miệng tắt lưỡi, rất là giật mình. Lục Thần nghe vậy hiếu kỳ hỏi, "Đại ca, ngươi sống bao lâu?" "8567 năm lão giả thủy thở dài. Đó là lớn hơn ta rất nhiều." Lục Thần thầm giật mình. "Sơ đại tiên thú ước chừng 150 năm đến 200 năm một tuổi, nhị đại tiên thú 120 năm tả hữu là một tuổi. Viên Triệu Đình bản thể là tam đại tiên thú lăn lộn linh kim hầu, 90 đến 100 năm là một tuổi, hắn sống 8.567 năm, cho dù theo hắn bộ tộc này dài nhất tuổi thọ tính, bây giờ hắn cũng coi là 85 tuổi. Nếu là lại tính cả huyết mạch thoái hóa đưa đến tuổi trợ giảm ngắn, Hắn đoán chừng phải có chừng trăm tuổi, đã rất già. Viên Triệu Đình cảm khái nói, "Đúng vậy à, tuế nguyệt không tha người, cũng không biết đại ca ta còn có thể sống bao lâu." "Đại ca, ngươi yên tâm, ngươi còn có thể sống thật lâu." Lục thân ăn ủi, nghĩ đến chính mình máu tươi thần năng, máu tươi của hắn có thể trợ giúp yêu tộc huyết mạch phản tổ, đột phá trên võ đạo hạ, đối với yêu tộc tới nói là bảo vật vô giá. Viên Triệu Đình viễn cổ tiên tổ là hỗn độn thạch khí, giữa thiên địa mạnh nhất sơ đại tiên thú một trong, tuổi thọ xa lớn ở lăn lộn linh kiếm hầu. Chỉ cần hắn trợ giúp Viên Triệu Đình phản tổ thành hỗn độn thực khí, trợ hắn đột phá võ đạo cực cảnh, hắn cũng liền không đến 50 tuổi như thế, hắn liền còn có thể sống thật lâu. Viên Triệu Đình coi là Lục Thần chỉ là tại đơn thuần tự anủi mình, nói tiểu đệ, không nói cái này, chúng ta tới trước nói một chút người đối ngoại phong hảo, ngươi muốn cái gì phong hảo, có ý tứ gì? Lục Thần không hiểu. Viên Triệu Đình nói ta là Thánh Hoàng gốc Thánh Hoàng, ngoại nhân sưng ta là Thánh Hoàng, ngươi cũng phải có một ngoại nhân kêu sưng hảo. Tính toán, ta cũng đừng có những hư danh này. Lục Thần lắc đầu, không có chút nào để ý những này cái gọi là sưng hảo. Hắn cùng những tuổi trẻ thiên kiêu kia khác biệt, tuổi trẻ thiên tiêu truy cầu sưng hảo, thưởng thụ lấy cùng thế hệ thiên tiêu đối bọn hắn kính sợ cùng sùng bái hai đời cộng lại hắn trên thực tế là một cái hơn 80 tuổi lão nhân đã sớm không ít người niên nhân những ý nghĩ kia. Viên Triệu Đình lắc đầu nói vậy không được ngươi là đệ ta nhất định phải có xưng hào để thế nhân biết ngươi tồn tại. Lục Thần nhắc nhở đại ca ta hiện tại còn rất nhỏ yếu ngươi ta huynh đệ tương xứng chính chúng ta biết là được rồi cũng không thể để ngoại nhân biết bằng không tiểu đệ liền nguy hiểm. Lục Thần lời này vừa nói ra Viên Triệu Đình sắc mặt đại biến nghĩ mà sợ nói tiểu đệ hay là ngươi cân nhắc chu toàn đại ca cao hứng lập tức đem cái gì đều quên. Lục Thần đề nghị về sau bí mật ngươi ta huynh đệ tương xứng ở trước mặt người ngoài ta chính là thánh hoàng quốc thánh tử tôn nhi ta là đấu chiến thánh tử vậy ngươi muốn một cái dạng gì thánh tử xưng hảo? viên triệu đình lại hỏi đại ca ta vẫn là cảm thấy không cần thiết lấy xưng hảo, nhưng nếu như nhất định phải lấy một cái lời nói liền gọi lôi đình thánh tử lục thân trả lời hiện tại hắn để thế nhân nhìn thấy chính là thể tu cùng lôi tu lôi đình thánh tử cảm giác vẫn tương đối thích hợp vậy liền lôi đình thánh tử đi viên triệu đình đạo ân lục thân gật đầu viên triệu đình nghe vậy quay đầu chỉ vào say mây cây tiên đảo nói ra tiểu đệ cây này chính là ngươi tâm tâm niệm niệm muốn nhìn say mây cây tiên đảo Lục Thần cười trêu chọc nói, Đại ca, ngươi nếu biết tâm ta tâm niệm tưởng niệm nhìn, không bằng ngươi đem nó đưa cho ta đi. Ách cái này tiểu đệ, ngươi không phải nói chỉ nhìn một chút sao? Không cần. Viên Triệu Đình đã im lặng với bất đắc dĩ nói. Lục Thần tiếp tục nói, trước đó chúng ta là bằng hữu, không tốt đưa tay muốn thứ quý giá như thế, hiện tại là huynh đệ, tự nhiên là không thể cùng ngươi khách khí. Nói đến cũng là, nhưng cái này say mây cây tiên đào tại cái này còn không dễ dàng bị người nhớ thương, không nói đến ngươi mang không đi, chính là mang đi, cũng rất khó thủ được. Viên Triệu Đình ngấp lại Lục Thần lời nói không có vấn đề gì nhưng nghĩ lại lại cảm thấy đưa cho lục thần còn không bằng lưu tại nơi này lục thần nói đại ca ngươi nếu thật nguyện ý đưa cho ta tuyệt đối không ai có thể từ trong tay của ta chiếm đi viên triệu đình mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói tiểu đệ ngươi coi thật có nắm chắc thủ được gốc cây này say mây cây tiên đạo. hoàn toàn chắc chắn lục thần đạo nghe vậy viên triệu đình rơi vào trầm mặc nghĩ đến ngay sau đó đại lục hương gió hắn có chút không thôi nhìn thoáng qua say mây cây tiên đạo, sau đó vừa nhìn về phía lục thần nói tiểu đệ đã ngươi có lòng tin như vậy cái kia vi huynh tin tưởng ngươi đem cây này say mây cây tiên đảo đưa cho ngươi nghe chút lời này lục thần cả kinh nói. Đại ca, ngươi thật muốn đem tổ truyền say mây cây tiên đảo đưa cho ta? Viên Triệu Đình cười nói, Tiểu đệ, ngươi ta đã là huynh đệ, làm gì lại phân ngươi ta? Chẳng lẽ lại cây truyền đến ngươi nơi đó trồng, về sau đảo quen ta còn có thể không có đến an. Vậy sẽ không, chỉ cần có một phần của ta, vậy thì có đại ca một phần. Lục Thần Đạo, đó không phải là, thu đi. Viên Triệu Đình đạo, đã là dạng này, vậy cái này say mây cây tiên đảo ta đã thu nói, Lục Thần cùng Viên Triệu Đình cùng một chỗ đào cây. Tước chừng qua một khắc đồng hồ, xây mây cây tiên đảo bị hai người cẩn thận đào, sau đó Lục Thần một cái ý niệm thu vào hỗn độn đỉnh thế giới. Viên Triệu Đình thấy cảnh này giật mình nói, Tiểu đệ, không nghĩ tới ngươi nhẫn chữa vật tổn chữa không gian thế mà lớn như vậy. Lục Thần cười nói, Đại ca, ta đến từ Vạn Bảo lâu tổng lâu, có cái đại không gian nhẫn chữa vật không có chút nào kỳ quái. Nói, Lục Thần từ trong nhẫn chữa vật xuất ra một nghìn viên đan dược, mà đan dược này chính là có đan văn đặc chế huyết linh đan. Viên Triệu Đình đem tổ truyền say mây cây tiên đảo đều đưa cho hắn, vô luận là bạn, hay là vì đệ, hắn cũng không thể thua lô Viên Triệu Đình. Nếu cho máu không tiện, hắn quyết định trước cho Viên Triệu Đình đặc chế huyết linh đan, cũng cho hắn biết hắn luyện đan thực lực. Kể từ đó, hắn liền sẽ dông thu say mây cây tiên đào một dạng làm rất nhiều sự tình đều có thể giải thích thông được. Chương 970, khiếp sợ lão giả, chương 970, khiếp sợ lão giả. Tiểu đệ, ngươi cầm đây đều là đan dược. Viên Triệu Đình nhìn xem chứa đặc chế huyết linh đan bình ngọc hỏi: "Thượng phẩm huyết linh đan?" Lục Thần trả lời: "Lam Đông Bộ yêu vực chi chủ, Viên Triệu Đình trên tay nắm giữ lấy rộng lượng tài nguyên, trong đó liền bao quát luyện đan sư cùng các loại đan dược." Giống huyết linh đan loại đan dược này, Viên Triệu Đình không nói nhiều, mấy trăm ngàn mai hàng tồn là có, căn bản không thiếu huyết linh đan. "Bất quá," Lục Thần lời này vừa nói ra, hắn vẫn như cũ khiếp sợ kêu lên: "Cái gì? Thượng phẩm huyết linh đan?" Không sai, bên trong đụng đều là có đan văn thượng phẩm huyết linh đan. Lục Thần đạo, cái này viên triệu đỉnh ngươi dại. cái này không trách hắn cái này, đông bộ yêu vực chi chủ thất thố như vậy, thật sự là lục thần nói lời quá làm cho người ta rung động. Đông bộ yêu vực hiện tại hết thảy nuôi 177 cái luyện đan sư, trong đó ngũ phẩm trở xuống có 135 người, còn lại 42 cái luyện đan sư, ngũ phẩm 23 người, lục phẩm 14 người, thất phẩm 4 người, bát phẩm 1 người. Nhưng mà, tại cái này 177 cái luyện đan sư bên trong, không một người có thể luyện chế ra có được đan văn thượng phẩm đan. Cho dù là Đông Bộ yêu vực Đan đạo người thứ nhất, bát phẩm sơ cấp luyện đan sư Hàn tiên Sở, hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm đan tước số, ngay cả có đan vượng trung phẩm đan đều luyện chế không ra. Lục Thân một cái 19 tuổi thiếu niên lập tức xuất ra nhiều như thế thượng phẩm huyết linh đan, hắn rất khó làm đến không kiếp sợ. Chỉ gặp hắn cố nén kích động trong lòng hỏi, tiểu đệ, những này thượng phẩm huyết linh đan đều là ngươi luyện chế? Ân. Lục Thân gật đầu. Cái kia không biết ngươi làm mấy phẩm luyện đan sư. Viên Triệu Đình lại nói, thất phẩm cao cấp. Lục Thân trả lời, chỉ nói ra hắn hồn lực phẩm cấp, lấy hắn hiện tại hồn lực cùng đan đạo thực lực, chỉ cần đan hỏa đầy đủ. Luyện chế bát phẩm đan dược cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hắn cũng không nói đến chân thực đan đạo thực lực, bởi vì 19 tuổi bát phẩm luyện đan sư thực sự quá mức vượt người. Có thể cho dù là dạng này, Viên Triệu Đình hay là sợ ngây người, nhịn không được hoàng sợ nói, "Tiểu đệ, ta nghĩ tới ngươi là luyện đan sư, mà lại phẩm cấp không thấp, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến ngươi lại là một cái thất phẩm cao cấp luyện đan sư." Lục Thần Vũ Viên Triệu Đình bả vai cười nói, "Đại ca, bình tĩnh điểm, không cần giật mình như vậy." Bình tĩnh không được một chút. Viên Triệu Đình lớn tiếng nói, "19 tuổi thất phẩm cao cấp luyện đan sư à, người này hay là để ta Thật sự là muốn bình tĩnh đều bình tĩnh không được. Ta cảm thấy vẫn tốt chứ, cũng không phải 19 tuổi đàn đế. Lục Thần niết miệng, không có cảm thấy tự hào. Hắn biết rõ, hắn đây là tập hai đời chi công cùng hai đại hoang cổ thần khí chi lực mới có hiện tại đan đạo thực lực. Bằng không, hắn 19 tuổi cũng không có khả năng có thất phẩm hậu kỳ hồn lực, bát phẩm luyện đan sư luyện đan thực lực. Hắn nhớ rõ, ở kiếp trước 19 tuổi thời điểm, hắn đang đạo mới miễn cưỡng đột phá ngũ phẩm sơ cấp luyện đan sư. Ách lời này của ngươi nói Viên Triệu đỉnh khọe miệng giật một cái, rất là im lặng. 19 tuổi đột phá đàn đế. Lục Thần là thực có can đảm nói, phóng nhãn toàn bộ thần võ giới cổ sử. Đoán chừng cũng không tìm tới một cái dạng này đan đạo chí tôn đi. Hắn thấy, Lục Thần 19 tuổi trở thành thất phẩm cao cấp luyện đan sư đã là thiên tội đại lục từ xưa tới nay đệ nhất luyện đan yêu nghiệt. Cùng Lục Thần so sánh, thiên tội đại lục đỉnh tiêm đan đạo thiên kiêu trong nháy mắt tạm đạm phai mở, trở thành thực sự rất rưỡi. Lục Thần không nhìn Viên Triệu Đỉnh im lặng, nói đại ca, những đan dược này ngươi thu, không thể đưa cho người khác, mỗi ngày sớm muộn tất cả ăn mời viên, không, có lại tìm ta muốn. Viên Triệu Đỉnh cười cự tuyệt, tiểu đệ, huynh trưởng cao phẩm đan dược có lẽ khan hiếm, huyết linh đan lại là không thiếu, ngươi hay là giữ lại chính mình dùng đi. Lục Thần một mặt thần bị nói, đại ca ngươi nếu không ăn trước bên trên một hạ suy nghĩ thêm muốn hay không đem đan dược trả lại cho ta, đan dược này có chuyện ẩn ở bên trong. Viên Triệu Đình hầu nghi nói. Thử một chút. Lục Thần không có trả lời, chỉ là để Viên Triệu Đình thử. Viên Triệu Đình mang theo một tia hiếu kỳ lấy ra một viên huyết linh đan, trong né mắt hắn đã nhận ra đan dược dị thường. Đan dược vừa lấy ra, hắn đã nghe đến một trận kỳ hương, để hắn không nhịn được muốn nhiều hút mấy cái hương khí. Lam Đông Bộ yêu vực chi chủ Viên Triệu Đình đồ tốt ăn được nhiều, bình thường mị thực căn bản là không có cách gây nên chú ý của hắn. Hắn nhìn về phía Lục Thần, ý thức được cái này huyết linh đan không đơn giản đằng sau, tại lục thần nhìn soi mói, viên triệu đình ăn một miếng bên dưới huyết linh đan. Sau một khắc, viên triệu đình mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lục thần hỏi, tiểu đệ, ngươi cái này huyết linh đan có thể trợ giúp đại ca tăng lên huyết mạch chi lực? Chính xác là trợ giúp đại ca huyết mạch phản tổ. Phản tổ. Nghe được phản tổ hai chữ, viên triệu đình hô hấp trở nên rồn rập lên, gương mặt già mùa cũng bởi vì kích động trở nên phím hồng. Đối với yêu tộc mà nói, không có cái gì so phản tổ càng có sức hấp dẫn, bởi vì phản tổ liền mang ý nghĩa lịch thiên cải mệnh. Giờ khắc này, viên triệu đình không cách nào tưởng tượng lục thần có bao nhiêu người tiên thế mà ngay cả loại này yêu đan đều có thể luyện chế ra đến lục thần cười xấu xa nói đại ca biết ta huyết linh đan có thể trợ giúp ngươi phản tổ ngươi còn muốn đem nó trả lại cho ta sao vậy không được những đan dược này đại ca đều muốn viên triệu đình sắc mặt biến hóa cũng biết từ lục thần trong tay đoạt lấy tất cả đặc chế huyết linh đan cũng đem đan dược thu vào ngay sau đó hắn lui về phía sau một bước nhìn bộ dáng kia tựa hồ rất sợ lục thần đem đặc chế huyết linh đan đoạt lại đi lục thần nhắc nhở đại ca tiểu đệ vẫn là câu nói kia những đan dược này ngươi chỉ có thể chính mình ăn không thể cho ngoại nhân ngươi yên tâm Đại ca rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ sẽ không cho ngoại nhân nghe vậy. Viên Triệu Đình biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết rõ, một khi để ngoại nhân biết trong tay hắn có để yêu tộc huyết mạch phản tổ đang dược, toàn bộ Đông Bộ yêu vực đều muốn bởi vậy hủy diệt, lục thần hạ chẳng thì sẽ cực kỳ thê thảm. Cho nên vô luận xuất phát từ cái gì cân nhắc, hắn cũng sẽ không để ngoại nhân biết trong tay hắn có loại này nghịch thiên yêu đan. Bất quá nghĩ lại, hắn liền nghĩ tới một chuyện khác. Do hỏi tiểu đệ, trên đấu giá hội tổ yêu đan cũng là ngươi luận chế. Là, nhưng này năm mai cái gọi là tổ yêu đan dược lực không đủ cho ngươi những đan dược kia một phần mười, không có gì lại dụng. Lục Thần Đạo, Viên Triệu Đình lo lắng nói, Tiểu đệ, cho dù là hiệu quả không kịp ngươi cho ta đan dược một phần mười, vậy cũng rất quý tiên. Không nói gạt ngươi, Vi Minh hiện tại lo lắng tứ đại yêu vực sẽ thông qua ngươi gửi tại Vạn Bảo Lâu bán đấu giá đan dược để mắt tới ngươi. Lục Thần cười lạnh nói, Đại ca yên tâm, chuyện này ta làm được vô cùng cẩn thận, dù là Vạn Bảo Lâu muốn bán ta, bọn hắn cũng không có khả năng tra được trên người của ta đến. Đây là vì gì? Viên Triệu Đình hiếu kỳ nói, bởi vì lúc trước đem đan dược gửi tại bọn hắn nơi đó bán thời điểm, ta liền để phòng bọn hắn bán ta cho nên đi thời điểm không chỉ có đổi một tấm lao đầu tử mặt võ đạo cùng khí tức cũng đều sửa lại cũng để bọn hắn đem tiền đánh vào một tấm bọn hắn mới cho thẻ hắc kim bên trong không cho bọn hắn may may để mắt tới cơ hội của ta lục thần đạo vậy là tốt rồi viên triệu đình nghe vậy thở dài một hơi lục thần cười nói ha ha đại ca liền đem tâm thả lại trong bụng đi bọn hắn muốn để mắt tới ta cũng không có dễ dàng như vậy viên triệu đình lại hiếu kỳ nói tiểu đệ ta cũng là yêu tộc mà lại thực lực so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều ngươi đem có thể luyện chế phản tổ yêu đan sự tình nói cho ta biết ngươi liền không sợ ta đối với ngươi bất lợi lục thần nghiêm mặt nói. Huynh trưởng không để ý đến thân phận thành tâm đợi ta, không chỉ có cùng ta kết bái làm huynh đệ, còn đem tổ truyền say mây cây tiên đạo đưa cho ta, ta làm sao có thể không cùng huynh trưởng thành thật với nhau. Viên Triệu Đình sửng sốt một chút, tiếp lấy thể với trời nói tiểu đệ, đại ca tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi, đại ca nếu là cô phụ tín nhiệm của ngươi, đại ca chết không yên lành. Đại ca, ta tin tưởng ngươi. Lục Thần Đạo. Viên Triệu Đình cười nói, tiểu đệ, vậy chúng ta lại đi dạo chơi cái khác dược viên cùng quán mạch, nhìn có hay không ngươi ưa thích. Tốt. Nói, Lục Thần đội về Lục vô mệnh gương mặt kia hai người cùng rời đi tổ địa thông qua trước truyền thống trận hướng dược viên cùng khóa mạch.